Sau hôm đó, tôi có lên mạng tìm hiểu về thủ tục chấm dứt bảo lưu và tiếp tục học. Chị Oanh thấy tôi ôm điện thoại cả ngày mới hỏi tôi. Mẹ Trường An định đi học à? À vâng ạ, bí ngô nó đi học cả ngày, em ở nhà mãi cũng không có việc gì nên đi học theo con chị ạ. Ừ, đúng rồi, đi học là đúng đấy, giờ đăng ký thi hả em? Không ạ, em đang học đến năm thứ tư rồi, học ngoại thương chị ạ. Ôi thế á, mẹ của Trường An học giỏi thế cơ à? nhìn em trẻ thế này chị cứ nghĩ em mới học xong cấp 3 là sinh bí ngô luôn chứ hóa ra học đến tận 5-4 rồi cơ à vâng nói đến đây chị Oanh lại đột nhiên câu mày tỏ vẻ khó hiểu cậu Huy đồng ý cho em đi học á vâng sao thế chị vì bình thường nhà mình là gia đình có tiếng em đến đây ở chị ở trong nhà cả ngày thì không sao nhưng lỡ ra ngoài để ai biết được em là mẹ của trường An thì sẽ nhiều rắc rối đấy Từ lần trước tìm địa chỉ nhà Tuấn, tôi đã biết gia đình anh ta rất giàu và có danh tiếng. Mọi thông tin trong nhà đều không có báo nào nhắc đến cả. Giờ chịu anh nói vậy tôi cũng thấy có lý. Lỡ để phóng viên nào thấy tôi đi đi về về ở khu nhà này, biết được quan hệ của tôi và gia đình nhà họ, chắc hẳn sẽ rất phiền. Thế ạ? Ừ, nhà mình có ai được ra ngoài thế đâu. Học thì cũng toàn học ở nước ngoài thôi, như cả ba cậu toàn là học ở nước ngoài từ bé đấy. Còn với con dâu cũng khắt khe lắm. Ra đường hay làm gì cũng phải đoan trang lịch sử Chị kể em nghe Cô Phương ấy Ngày trước đi quán bar nhảy nhót có một lần thôi Đến khi nhà báo chụp được Đến tay ông chủ thì âm mỹ một trận Ông chủ còn dọa tước cả cổ phần của Jin Jin Sau đó cậu Hải phải xin mãi Thì ông chủ mới thôi Nhưng mà cô Phương cũng bị phạt một trận nhớ đời Chị nghe những người giúp việc ở khu đó nói Là cô Phương phải quỳ trong phòng thờ một ngày Rồi bị phạt nhịn ăn cơm Và không được gặp con tận một tuần đấy À vâng em biết rồi ạ Em sẽ cẩn thận, em không nói với ai về chuyện nhà mình đâu ạ Ừ, tốt nhất là nên thế để lộ ra ngoài thì phiền lắm ảnh hưởng nhiều đến nhà, mà nhất là mình nữa Thôi cứ được đi học là mừng rồi Cố gắng tốt nghiệp ra trường có bằng đại học, sau xin việc cũng dễ Vâng, em cảm ơn chị Mấy hôm sau tôi nhận được email thông báo của nhà trường Phòng quản lý đào tạo đồng ý cho tôi tiếp tục học hết chương trình sau bảo lưu Hẹn tôi sang tuần mới bắt đầu nhập học Đọc xong email này Tôi đang ôm bí ngô trong lòng mới tiện hỏi con sang tuần mẹ cũng đi học giống bí ngô nhá Sao mẹ lớn rồi mà cũng đi học hả mẹ Ừ, mẹ đi học để hôm sau Ra trường đi làm kiếm tiền nuôi bí ngô nữa chứ Nhưng mà bí ngô yên tâm Mẹ sẽ đi học về trước bí ngô Còn mẹ chớp chớp mắt Nhìn tôi một hồi rồi nhuẩn miệng cười Yeah, mẹ đi học về sớm hơn bí ngô Bí ngô về nhà sẽ là thấy mẹ Đúng rồi, bí ngô đi học về là sẽ thấy mẹ ngay Thôi giờ bí ngô ngủ đi nhé muộn rồi, ngủ sớm, ngày mai á còn đi học vâng ạ, kể cho con nghe hai câu chuyện xong, bí ngô đã ngủ say rồi, tôi đặt con xuống giường rồi cẩn thận đắp chăn lên muốn ôm con ngủ nhưng không thể thế nên chỉ nhìn bí ngô một lúc lâu rồi lại thở dài, đứng dậy quay về phòng mình, đã 5 năm không đụng vào sách vở, tôi sợ vài ngày nữa mình nhập học thì không còn tí kiến thức nào, nên về đến phòng là lại tranh thủ lên mạng để đọc tài liệu, không có sách Đọc trên điện thoại chữ rất nhỏ Phải căng mắt ra học nên mấy tiếng sau Mắt tôi đã mỏi nhừ Nhức quá không thể đọc tiếp Cuối cùng tôi đành phải đứng dậy Mở cửa đi ra ngoài hành lang cho đỡ khó chịu Giờ này hầu như mọi người trong biệt thượng phụ này Đã ngủ hết Bên dưới chỉ có đàn cá coi Vẫn đang tung tăng bơi lội Những ánh đèn vườn trong nhà lấp lánh khắp nơi Nhưng có lẽ vì không gian rộng rãi quá Khác hẳn với căn nhà tập thể vừa nhỏ Vừa xuống cấp của mẹ tôi Thế nên tôi cứ có cảm giác lạ lẫm xa cách sao ấy Tôi hít vào một ngụm khí lạnh Cho tinh thần tỉnh táo thêm đôi chút Sau cùng Bỗng dưng tầm mắt lại vô tình nhìn thấy Có một bóng người ở ban công phòng bên cạnh vì mặc một chiếc áo choàng ngủ màu đen Trên tay cầm một ly rượu vang đỏ Ánh mắt của anh ta tĩnh lặng Hướng đến bể cá coi bên dưới Nửa gương mặt khuất trong bóng tối Khiến người ta có cảm giác rất trầm tư Thấy 2 giờ sáng rồi Mà anh ta vẫn đứng uống rượu ở đây Tôi hơi ngạc nhiên nhưng không dám lên tiếng cứ ngẩn ra nhìn mãi một lát sau bỗng dưng tôi lại nghe anh ta nói nhìn đủ chưa Huy không quay lại nhưng vẫn biết tôi đang nhìn trộm lại nói câu đó khiến tôi giật mình vội vàng rời ánh mắt đi nơi khác tôi bối rối mất vài giây mới có thể đáp à tại thấy có người nên tôi nhìn anh ngủ muộn thế anh ta không trả lời chỉ hỏi ngược lại tôi bí ngô ngủ chưa nó ngủ rồi dạo này cũng bắt đầu quen ngủ một mình nên kể xong hai câu chuyện là ngủ ngay. Ừ, trường đã gửi email xác nhận cho tôi học tiếp rồi. Nói đến đây, tôi thấy hơi ngại với anh ta, nên ngập ngừng chừng nửa phút. Huy thấy tôi dừng lại giữa trường mới quay sang nhìn tôi, nhưng anh ta không hỏi thêm gì, chỉ chờ đợi tôi rồi tự nói tiếp. Cuối cùng tôi đành mặt dày bảo, thứ hai tuần sau nhập trường. Có vài việc trước khi đi ra khỏi đây, cô nên nhớ. Một cơn gió mùa đông thổi qua tấm rèm bay phất phơ, mang theo một ít hơi nước bên ngoài sượt qua cánh mũi Huy lẳng lặng quay mặt đi nơi khác tiếp tục nhìn đàn cá coi bên dưới rồi chậm rãi nói đừng bao giờ để người khác biết được chuyện trong nhà tôi đặc biệt là chuyện giữa cô với em trai tôi hoặc là chuyện cô là mẹ của bí ngô gia đình tôi không thích phiền phức tôi biết rồi ra ngoài phải để ý phóng viên tốt nhất đừng để người nào chụp được ảnh cô bước ra từ nhà tôi vâng việc cuối cùng tôi không muốn nghe bất kỳ tin đồn nào không hay về cô Nhất là những chuyện liên quan đến quan hệ nam nữ Nghe đến đây Tôi hơi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh ta Tôi nghĩ mình chấp thuận các nguyên tắc nhà họ là được Chuyện tình cảm là vấn đề cá nhân Anh ta không có quyền quản lý Chuyện tình cảm là chuyện riêng của tôi Anh muốn thế thì ít nhất nên cho tôi một lý do Khi cô còn ở đây Còn tiếp xúc với con gái cô Tôi không muốn bí ngô Hoặc được nghe điều gì xấu từ mẹ Con bé phải có nhân sinh quan bình thường À Tôi khẽ cười Hiểu được anh ta không muốn bí ngô biết mẹ có người đàn ông khác nên không thắc mắc nữa chỉ nói Tôi biết rồi, anh yên tâm Anh ta đứng dậy đi về phía ban công chỗ tôi chẳng biết là đã biến ra được một chiếc thẻ ATM từ lúc nào Bình thản chìa ra đưa qua ban công bên này cho tôi Trong này có một số tiền đủ cho chi phí học của cô muốn tiêu thế nào thì tùy Cảm ơn Tôi cứ nghĩ anh ta nói đủ cho chi phí học thì tầm 20 hay 30 triệu gì đó Nhưng đến hôm đi nhập học Đến cây ATM rút tiền, tôi kiểm tra mới biết trong thẻ có một số tiền rất lớn. Số tiền này không những đủ cho toàn bộ chi phí học và thực tập của tôi trong kỳ cuối. Thậm chí còn đủ cho tôi học thêm tận 4 năm nữa, cũng không thể tiêu hết được. Lần đầu tiên cầm một số tiền lớn đến thế, tôi sợ, cũng cảm thấy mình không nên nhận một khoản tiền lớn thế này. Tôi định chỉ rút một ít để làm thủ tục nhập học trước, còn lại về trả lại cho Huy. Dù sao thì Tuấn cũng là bố của con gái tôi. Tôi không thể nhận tận mấy trăm triệu Chỉ để đến thăm Tuấn một tuần một lần được Nhập học và nộp tiền xong Tôi không quay lại nhà Huy luôn mà về thăm nhà cũ Tiện lấy thêm ít đồ mùa đông Lúc mới bước vào thì gặp em trai tôi Nó vẫn giữ cái bộ dạng chơi bởi lêu lồng Vừa thấy tôi bước vào đã nói móc Ơ Chị gái đi lấy chồng giàu đến bây giờ mới về đấy à Nói linh tình cái gì đấy Ai mà biết thấy mẹ bảo chị đi lấy chồng giàu thì biết thế Mà chị đi cả tháng trời mới về thăm nhà Mẹ ốm mà chị không biết gì à Mẹ ốm gì, ốm thế nào Chị vào mà xem Tôi vẫn chưa hết giận mẹ Nhưng cũng không thể máu lạnh đến mức thấy bà ốm thì không hỏi thăm được Thế nên tôi nghĩ ngợi một lát rồi vẫn đi vào trong phòng mẹ Vừa mở cửa ra Đã thấy mẹ nằm bẹp trên giường Người gầy sọp đi Tóc tai dối bù Nghe tiếng động, mẹ tôi mở mắt ra nhìn Trông thấy tôi thì ánh mắt hiện lên vẻ sừng sốt Về rồi đấy à Vâng, mẹ ốm thế nào Vật vã cả tháng nay Từ hôm mày đi đấy, còn bí ngô thế nào rồi? Ở bên nhà ấy có quen không? Cũng dần dần quen rồi ạ Mẹ đã uống thuốc chưa? Có cần đến bệnh viện khám không? Khám gì mà khám Tao khỏe mạnh bình thường có làm sao đâu Nhưng từ hôm thằng Long nó mang mấy cái giấy nợ về Là tao không ăn không ngủ được Thế này thì chết thôi Có cái nhà tập thể cũ này sẽ cũng mang gán nợ Có chuyện gì? Mẹ nói con nghe xem nào Mẹ tôi ngồi dậy, hai mắt rớm rớm nước mắt bảo với tôi Chẳng biết nó vay nợ lãi làm gì Giờ người ta đói tận 100 triệu Tao lấy đâu ra 100 triệu mà trả Mấy hôm rồi bọn chủ nợ nó đến làm ầm ầm lên Thằng Long phải nhảy sang ban công nhà bên cạnh trốn Bà hôm nay nó cũng có dám ra khỏi nhà đâu Tao cũng không dám vác mặt đi đâu cả Thế này chắc chết thôi Không sống được nữa Nó vay gì mà nhiều thế Con nói với mẹ rồi Mẹ đừng có chiều chuộng quá rồi nó sinh hư Mẹ xem nó có nghiện không Chứ cứ mãi thế này thì không được đâu Nhà mình không có tiền để đi theo sau Để trả mãi cho nó được Tao cho nó đi xét nghiệm rồi Không nghiện ma túy nhưng nghiện bài Thằng này chuyên đánh bài Tôi chẳng biết phải nói với mẹ mình thế nào nữa Bây giờ bò thì thương mà vương thì tội Dù sao cũng là máu mủ người thân của mình Có giận hay ghét đến mấy Thì cũng không thể sống ác được Mẹ tôi khóc lóc kể chuyện lòng thêm một lúc Lại dường như nhớ ra việc gì đó nên hỏi tôi Thế sao hôm nay lại về một mình Bí ngô đâu Sao không đưa nó về Nó đi học cả ngày Ở bên đó học nhiều lắm nên không đưa đi theo được ạ Hơn một tháng trời rồi còn gì nữa Học gì mà nhiều thế Cũng phải cho nó về thăm bà với chứ Đợi khi nào được nghỉ thì con dẫn cháu về Ừ Lần trước tao không hỏi ý mày mà đưa nó cho người ta Tao xin lỗi Tại lúc đó người ta thuyết phục quá Tao thì dễ bị dụ Thế là đưa bí ngô cho nhà họ Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ Bởi vì đã xảy ra rồi Có trách móc hay do đó thêm Cũng chẳng giải quyết được gì Thế nên đành thở dài Vâng Thôi mẹ đừng nghĩ nữa Chịu khó nghỉ ngơi cho nhanh khỏe Muộn rồi con về nhà bên kia đây Không bí ngô nó về lại không thấy con Ừ Lần sau nhớ xin họ cho bí ngô về nhé Hơn một tháng rồi đấy Nhớ nó Tôi gật đầu Rút ra từ trong túi 2 triệu đưa cho mẹ Đây là khoản tiền tôi rút thừa để nhập học Giờ bà ốm mà không có tiền thuốc thang Tôi cũng ái náy Mẹ cầm lấy ít tiền này mua thuốc với cái gì ngon ngon mà tầm bổ Về chuyện nợ của thằng Long thì từ từ tìm cách Hỏi xem có vay mượn được ai không Thôi mẹ có rồi Mẹ cứ cầm lấy đi con về đây Lúc tôi từ phòng mẹ ra ngoài Long đang gác chân lên trên bàn chơi điện tử Tôi có nói với nó mấy câu Nhưng nó chẳng nghe được chữ nào vào đầu Thậm chí còn cáu lên quát tôi Ôi sao chị nói gì mà nhiều thế nhỉ Chị có tốt thì tự đi mà trả Không trả được ấy, thì đừng nói nữa Cái thằng này mẹ ăn nói với chị thế đấy à Em còn tốt hơn chị chán nhé Không như chị đâu Thì lấy chồng giàu ở nhà giàu Nhưng mà quên hết cả gia đình Giờ chị giàu rồi nên chị lên mặt Nhờ, Chị quên ngày xưa lúc chị có bầu con bí ngô Ai nuôi chị rồi à Em nói cho chị biết Nếu không có mẹ với em ấy Thì chị không có ngày hôm nay Bước chân vào nhà giàu đâu Cãi nhau thêm mấy câu long hùng hùng hổ hổ vào phòng đóng cửa lại Tôi cũng bất lực rồi đành thất thểu ra về Trên đường về tôi nghĩ mãi Về những lời mẹ nói với tôi ngày hôm nay Nghĩ về khoản tiền nợ của em tôi. Nghĩ về cả lời hứa hẹn bí ngô sẽ quay lại thăm bà. Bây giờ trong tay tôi không có gì cả. Nếu như vì chuyện của Long mà gia đình bị dồn vào đường cùng, thì tôi buộc phải dùng đến số tiền trong thẻ mà Huy đã đưa cho tôi. Mà tôi cũng không thể lấy một khoản tiền lớn như thế của anh ta được. Thế nên trước mắt tôi muốn xin đi làm. Ít nhiều gì cũng phải tự lực kiếm tiền. Tôi nhắn tin cho chị Thanh. Xin chị ấy cho tôi quay lại siêu thị cũ làm một ca. Chị Thanh quý tôi. Nên khi nghe tôi nói muốn đi làm lại thì ngay lập tức đồng ý. Được chứ, mày muốn làm ca nào? Chị sắp xếp cho mày. Em làm ca sáng được không chị? 2 giờ chiều em phải đi học nên không làm ca chiều được. Ờ, thế thì lại đi học rồi à? Vâng ạ, em đi học lại rồi. Muốn tranh thủ kiếm thêm tiền để mua sữa cho bí ngô bác ạ. Được đấy, để chị chốt lịch. Hôm nào mày đi làm? Khoảng 2 hôm nữa được không chị? Được, yên tâm. Hôm nào đến thì làm luôn. Chị giữ chân cho mày. Ai chứ... Cái đứa siêng năng như mày á, chị đang mong còn không có Giờ có thì nhận ngay ấy chứ Thì yên tâm nhá Vâng em cảm ơn chị Được đi làm lại tôi rất mừng Vừa giảm bớt được gánh nặng phụ thuộc tiền bạc Lại vừa có thể được gặp lại bạn bè Chắc hẳn sẽ thoải mái hơn nhiều So với việc suốt ngày du ru, ru ở trong biệt thự nhà Huy Mỗi tội nhà anh ta ra khó Vào cũng khó Tôi đi xe buýt về cũng không dám xuống Ở gần khu tiểu khu Mà phải xuống trước một chạm Sau đó đi bộ gần một cây số để về đó Tránh bị nhà báo phát hiện rồi chụp được ảnh Gây phiền đến gia đình anh ta Lúc tôi về đến nhà thì Phương đang ở khu bên này Cô ta vừa thấy tôi bước vào đã lên tiếng móc mỉa Ghê quá nhỉ Sắp ra dáng bà chủ rồi cơ đấy Mày nịnh nọt anh cả thế nào mai ấy đồng ý cho mày đi học thế Đó là việc của tôi Không liên quan gì đến cô Sao lại không liên quan Giờ ta cũng coi như là chủ của cái nhà này Còn mày á thì chỉ đến đây ăn nhờ ở đậu Lỡ mày làm gì ảnh hưởng đến danh tiếng nhà tao Thì ai chịu trách nhiệm Hình như cô nhầm rồi thì phải Có việc gì cũng là anh cả chịu trách nhiệm Không phải cô nên cô đừng có lo Mày, mày giỏi thật đấy Mày dựa hơi anh cả để vanh váo với ai thế hả Mày có biết tao là ai không hả con kia Tôi cũng lười đôi co với kiểu người này Nên đi thẳng lên tầng trên Thế nhưng mới bước đến nửa cầu thang Phương lại gào lên Thu, con Thu đâu Lấy cái túi rách kia cho tao Ai cho mang mấy cái túi đổ bẩn thiểu này về đây hả ai cho mày làm bẩn nhà tao hả con kia Thu lấy cái túi đồ đó vứt đi tôi cúi xuống nhìn thấy túi đồ trên tay mình, đó toàn là mấy thứ đồ chơi mà bí ngô thích tôi đã mất công mang từ nhà cũ đến đây giờ cô ta vô duyên vô cớ đòi vứt đi khiến tôi bực mình, tôi không đưa mà vẫn cầm chặt túi đồ chơi trong tay còn người giúp việc tên thu của cô ta lại xông đến, rằng lấy túi đồ của tôi đưa đây xem nào, đưa mấy cái đồ bẩn thiểu đó đây, bỏ ra đây là đồ chơi của con tôi, buông ra Chủ nhà này là cô Phương nhé. Cô ấy nói đưa đây thì đưa đây. Có bỏ tay ra không? Đưa túi đó đây cho tôi. Tôi điền tiết, nhất định không đưa mà cố chấp giữ chặt lấy. Phương thì ngồi ở ghế liếc mắt với người giúp việc. Cô ta hiểu ý, lập tức buông tay rồi đẩy tôi một cái. Tôi đang rằng túi không phản ứng không kịp, nên mất đà lăn xuống cầu thang. Chị Oanh vừa bê cốc trà đi ra, thấy thế mới kêu ẩm lên. Chi, cẩn thận! Cũng may mà tôi ngày trước cũng học tí võ vẽ. Nên lúc lăn xuống cũng biết tự con người Để không bị gãy cổ hay gãy xương Nhưng va đập mạnh thế thì khắp người không chỗ nào không đau Lăn xuống đến sàn tầng 1 Thì đã tái mét mặt mày Khi người vừa chạm đất Thì chịu anh đã vội vàng chạy lại đỡ tôi lên Còn người giúp việc tên thu kia Thì cậy có phương che chở Nên mặt mày vanh váo đi xuống Không hề mở miệng hỏi tôi lấy một lời chị anh sợ tôi bị sao mới sốt ruột hỏi tôi Em có sao không? Có đau chỗ nào không? Trời ạ cái con thu kia Sao lại để người ta xuống thế hả Phương nghe đụng đến người của mình Thì đập bàn đứng dậy quát Chị Oanh Chị nói thế là sao đấy Tự nó không rằng được rồi ngã Sao chị lại đổ tội cho Thu Chị mà nói linh tinh Là tôi nói với bố tôi đuổi việc chị đấy Chị định chia rẽ gia đình tôi hay sao Mà chị nói kiểu đó Cô Phương Không phải Nhưng nãy rõ ràng tôi thấy Thu nó đẩy Chi xuống May mà đứng không cao Chứ nếu không gãy cổ chết người to chuyện đấy cô Phương Dù sao Chi cũng là mẹ của Trường An Mẹ của con bé Trường An thế sao Đời nó có mạt kiếp cũng không được làm con dâu nhà này Cũng chỉ là đứa đến ăn nhờ ở đậu tí thôi Sớm muộn gì thì chả bị đuổi đi Việc gì thì phải sợ nó như thế Mà tôi nói cho chị biết Chắc con này cũng chẳng tử tế gì đâu Ngủ với anh Tuấn để lừa Để ra con bé Trường An được ấy, Thì chắc gì nó đã không dụ dỗ anh cả Làm gì có chuyện anh cả dễ dàng cho nó đi học như thế Chắc chắn con này dở cho gì rồi Đụng đến vấn đề nhạy cảm Chị Oanh cũng không biết nên nói như thế nào Mà tôi khi ấy cũng không muốn lôi việc trao đổi của mình với Vy ra để giải thích Chỉ lào đảo viện chịu anh đứng dậy Cô không biết thì đừng có bịa chuyện bôi xấu người khác Bôi xấu tôi có thể không việc gì Nhưng nếu nói không đụng sự thật về anh cả Để đến tay anh ấy thì chưa chắc cô đã được yên đâu Thế cơ à? Mày mới đến đây mấy ngày mà tỏ ra hiểu anh cả nhớ Hiểu hơn cả tao cơ à? Lúc này khắp người tôi rất đau Nhưng tôi vẫn cố đứng thẳng lưng Nhìn cô ta rồi nở một nụ cười rất nhạt Lúc đầu chính cô cũng bảo tôi là sống với anh cả rất khó sống mà. Chắc được trải nghiệm rồi đúng không? Mày không phải lên mặt dạy đời người khác. Tự tao biết anh cả thế nào, không phải tỏ vẻ. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Còn nữa, tôi liếc vẻ mặt đang tức đến cứng ngắc của cô ta, bổ thêm một câu. Cô cũng đâu phải chủ nhà này. Ở khu bên này chủ nhà là anh cả. Nếu muốn lấy đồ chơi của con tôi thì phải hỏi qua anh cả trước. Anh cả đồng ý thì tôi đưa cho cô vứt. Còn không ấy thì nếu lần sau người giúp việc của cô dám đụng vào tôi. Tôi sẽ trả đủ lại y như thế đấy Tao lại thèm sợ mày chắc Để đó, xem ai Dám đụng ai Nói đến đây, Phương hậm hực lườm tôi một cái Rồi quay ngót sang người cúp giúp việc Đi Vâng ạ, sau khi cô ta đi rồi chị Anh mới cúi xuống nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt Thế khuỷu tay tôi bắt đầu thâm và sưng lên chị Anh mới hốt hoảng nói Đau lắm không em Có không cử động được chỗ nào không Không sao đâu chị, em vẫn cử động được Chắc bà đập nên xương tí thôi ạ Hay là đi viện khám xem thế nào cho yên tâm em ạ Xương hết tay chân rồi Lỡ dạn xương hay gãy tay thì sao Tôi không muốn chị ấy lo lắng cho mình Nên cố cười thật tươi đáp Chân tay em cứng lắm Dân lao động mà Không sao đâu chị Nếu đau quá thì em báo chị ngay Ừ thế thôi em lên phòng nghỉ đi Chị đi lấy ít cao nóng bôi cho tan thâm Vâng em cảm ơn chị Lúc thoa cao Chị Oanh mới bảo tôi đừng chấp phương Tính cô ta xưa giờ vẫn thích chèn ép người khác như vậy Dặn tôi cứ nói với Huy Để xem anh ta giải quyết thế nào Thế nhưng tôi sợ mình đến đây là đã là một sự phiền phức với Huy Cũng không muốn mới ngày đầu nhập học Đã gây ra chuyện gì ẩm mỹ Ảnh hưởng đến anh ta Cho nên xua tay đáp Chị đừng nói gì với anh Huy nhé Em không sao đâu, đau tí ấy mà Dù sao anh Huy với Phương cũng là người nhà Em chỉ là mẹ của Trường An thôi Tự nhiên chuyện này làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình người khác Em ngại lắm Nhưng mà nếu cứ để thế thì sẽ có lần sau nữa đấy Chị yên tâm Em nhìn thế thôi chứ không dễ bị bắt nạt đâu Em lì lắm đấy Ồ đúng là lì Lì mới mang bầu trường An rồi tự nuôi tận 4 năm Chị nói em nghe Trước chị cũng nghe nói có mấy cô đến ăn vạ cậu Tuấn Toàn bảo có bầu rồi đòi cậu Tuấn phải chịu trách nhiệm Nhưng mà ai cũng biết là mấy cô ấy chỉ tham tiền nhà mình thôi Ông chủ đưa tiền cho cái là đồng ý bỏ thai ngay Thế hả chị Ừ Nhà giàu nên phải lấy vợ môn đăng hộ đối Bầu bì gì cũng không cho sinh đâu Vì ông chủ bảo người ta chỉ muốn lửa cậu Tuấn để moi tiền nhà mình Chỉ có cô Phương là con nhà giàu Nhà bên ấy cũng có công ty to Nên ông chủ mới gán ghép cho cậu Hải cưới đấy Nói đến đây Chị Oanh lại cao mày đăm chiêu Nghĩ gì đó Lát sau mới bảo tôi Mà nghĩ cũng lạ Trước giờ tính cô Phương hay chê bai hoạnh hoẹ người khác Nhưng cũng chỉ nói mấy câu thôi Chứ không đến nỗi ghét xa mặt như với em Hay em có làm gì để phật lòng cô ấy không Không ạ Lần đầu tiên em gặp đã thấy Phương không thích em rồi Lần thứ hai gặp thì mắng em luôn Lần thứ ba là lần như thế này đấy Thế thì lạ nhỉ, chưa bao giờ chị thấy cô ấy khó chịu với ai như em đấy, ghét không lý do. À, chắc là thấy em lạc loài nên không ưa, người ta là con nhà giàu mà chị. Ồ, chắc là thế. Tôi nghĩ Phương khinh tôi nhà nghèo nên mới thế, sau cùng cũng tự nhủ mình rằng, dù sao tôi cũng không ở đây lâu, cô ta có ghét thì cũng kệ thôi. Không ngờ mãi đến sau này mới biết, mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Bất kỳ mối quan hệ nào, dù yêu hay ghét cũng đều có lý do, và lấy lý do Phương không ưa tôi, thực sự đã làm tôi rất bất ngờ. Tối hôm đó, tôi cứ nghĩ Huy cũng sẽ về muộn như mọi lần, nhưng 18 giờ đã thấy xe anh ta đi vào trong biệt thự. Có chủ nhà về, tôi với Bí Ngô không ăn trước mà theo phép lịch sự thì phải chờ anh ta ăn cơm cùng. Bí Ngô hiếm khi được ngồi ăn cơm cùng bác cả nên háo hức mãi, hết gắp cho Huy thứ này thứ kia, rồi lại quay sang gấp cho tôi. Tôi với Huy không nói chuyện, nhưng may mà có con bé ở giữa, nên không khí trên bàn ăn cũng không đến nỗi khó xử lắm. Thậm chí nhiều khi bí ngô còn nói mấy câu rất ngây ngô, khoai hôm nay đi học có những gì, khiến tôi và anh ta đều bật cười. Bác cả ơi, mẹ chi ơi, hôm nay con được ăn súp gà nấm đấy, trong súp gà có cả ngô nữa. Có ngon không con? Ngon ạ, nhưng bạn binh béo lớp con ăn tận 2 bát liền, bạn ấy mập ơi là mập mẹ ạ, mập thế này này. Bí ngô hào hứng kể chuyện, còn khoa tay mối chân để vụ họa thêm vào. Lúc ấy ở trên bàn còn có một tô canh nóng Con bé vô tình của tay vào Tôi giật mình sợ bỏng tay con Nên vội vàng trồm dậy giữ lấy tay bí ngô Cùng lúc này cũng có một bàn tay nắm tay tôi ngẩng lên thấy Huy đang túm tay mình Còn ở bên dưới là tay tôi đang nắm tay bí ngô Hình như anh ta muốn nắm tay con tôi Để khỏi pha vào tô canh Nhưng tôi ở gần nên nhanh hơn Thành ra anh ta lại nắm trượt lên tay tôi Tình huống ngựa ngập thế này Tôi xấu hổ đến mức Hai má nóng ran lên Còn sắc mặt Huy cũng đột nhiên cứng lại Anh ta lập tức buông tay rồi ngồi về chỗ cũ, khẽ hắng giọng một tiếng. Bí ngô, canh nóng. À, canh nóng, con quên mất. Bí ngô chớp chớp mắt nhìn bác cả về mặt hối lỗi. Lúc này tôi cũng mới định thần lại, kéo tay con ra khỏi tô canh rồi nghiêm giọng nói. Mẹ bảo khi ăn cơm, không được vô tay chân, sao con không nghe lời? Con xin lỗi mẹ chi, con nhớ rồi. Lần trước bị bỏng tay phải đi bệnh viện, lần này vẫn chưa chịu nhớ. Nếu lúc nãy mẹ không giữ kịp, bị bỏng lần nữa thì sao? Đấy nữa ăn cơm xong thì phải chịu phạt Con bé không dám cãi tôi Chỉ ngước mắt lên nhìn về phía bác cả cầu cứu Tôi nghĩ Huy sẽ phản đối Thế nhưng anh ta lại không tỏ thái độ gì cả Thậm chí còn nói Làm sai phải chịu phạt Không có ai banh vực Cuối cùng mặt bí ngô ỉu xìu Cúi xuống lế nhí nói một tiếng Vâng ạ Thực ra bây giờ tôi không có quyền gì trong căn nhà này cả Kể cả dạy dỗ bí ngô cũng vậy Ban nãy tôi giận nên quên mất chuyện này qua mặt cả chủ nhà để phạt con. Tuy nhiên Huy không chấp mà còn đồng ý với tôi. Thế nên sau khi ăn cơm xong, tôi mới phạt bí ngô úp mặt vào tường trong thời gian một tiếng. Trong lúc bí ngô úp mặt vào tường, thì tôi cũng lanh quanh dọn dẹp gần đó. Huy thì ngồi ở sofa trong phòng khách đọc báo. Hết một tiếng bí ngô không phải phạt nữa, nên chạy ra ngoài chơi với Huy. Lúc tôi định gọi con lên phòng ngủ, thì con bé đã gối đầu lên chân anh ta ngủ ngon lành rồi. Tôi ngại ngùng đi lại gần hỏi anh ta, con bé ngủ rồi ạ? Mới vừa ngủ được một lúc Để tôi dẫn nó lên phòng Nói xong tôi mới cố ý gọi tao một tiếng Bí ngô dậy đi Con bé nghe tiếng tôi mới ngái ngủ Hé hé mắt ra Lại nghe tôi nói Dậy mẹ đưa lên phòng ngủ Nó mới lồm cồm bò xuống gọi đuôi bác cả Vừa nhắm mắt vừa đi lại phía tôi Nhìn con như vậy tôi vừa thương vừa buồn cười Theo thói quen định bế bí ngô lên Nhưng lúc cúi xuống mới thấy xương cốt khắp người đau dã rời Nhất là phần xương đòn đã bị gãy của tôi bé con lên thì nhói một cái Đau tới mức suýt nữa thì không thể đứng vững Tôi không muốn Huy nhìn thấy vết thâm khắp người mình Nên buổi tối đã cố ý mặc quần áo dài Giờ bé bí ngô đau thế Cũng không dám kêu lên một tiếng Đành nghiến răng loạn trọng bé con bé lên phòng Vì phải gồng sức nên mồ hôi trên trán Bắt đầu diễn ra Lúc đến chân cầu thang thì gần như không thể cố được nữa Đang nghĩ không biết làm sao để bước hết được Mấy chục bậc cầu thang Thì đột nhiên có một cánh tay cứng rắn vươn ra Ôm bí ngô từ trên tay tôi Huy bế con bé trong lòng, vẻ mặt lạnh tanh cũng không biểu cảm, cũng không hề nói gì, còn tôi thì sợ phiền anh ta nên nói. Để tôi bế cũng được, nếu ngã định để con bé ngã cùng à? À tôi bế quen rồi, không ngã được đâu. Anh ta không thèm để ý đến tôi, chỉ bình thản ôm bí ngô lên cầu thang rồi bảo lại một câu, có làm sao tôi không quan tâm, nhưng bí ngô thì khác, tốt nhất đừng để nó có chuyện gì. Nói xong, Huy bế con bé đi thẳng một mạch lên tầng, bí Ngô thì gục trên vai anh ta ngủ ngon lành thậm chí còn chẳng biết đã rời khỏi tay tôi tôi đứng bên dưới nhìn một lúc mãi rất lâu sau mới chậm chạp nhấc đôi chân đau nhấc lên theo khi vào phòng của bí Ngô thì con bé đã được đặt nằm ngay ngắn trên giường rồi ngay cả chân cũng được huy chèn rất cẩn thận gọn gàng hơn cả tôi tôi mỉm cười cúi xuống vuốt mấy sợi tóc lòa xòa của con bé đem dắt vào mang tay bí Ngô bị động vào nên khé cửa quậy lẩm bẩm nói mơ bác cả Bố, bí ngô thích đi tàu điện cơ Mang cả mẹ theo nữa nhé Bí ngô cũng muốn mẹ Nghe thế trong lòng tôi không nén nổi một tiếng thở dài Không cho con được một gia đình hoàn chỉnh Sau này có thể ngay cả tôi cũng phải ra con Cứ nghĩ đến là toàn bộ tâm can đều đau nhói Tôi bố về con bé để tiếp tục chìm vào giấc ngủ Rồi khẽ bảo Ừ, đợi khi nào bố dậy Bố mẹ đưa bí ngô đi tàu điện nhé Con bé chắc mơ gì đó nên nhẹ miệng cười Tôi cũng cười sau đó mới lặng lẽ vặn nhỏ đèn rồi quay về phòng mình. Đau khắp người vì bị ngã, tinh thần thì nặng chĩu, nên lại thao thức mãi đến tận khuya mới có thể thiếp đi. Ngày hôm sau, tôi học theo tính chỉ nên được nghỉ thêm 2 ngày, chờ đến tiết mới đi học. Ở nhà rảnh rỗi tôi đọc sách online xong, không có việc gì làm nên ra bể cá coi cho cá ăn. Đang ngồi ngắm mấy con cá rực rỡ màu sắc, tung tăng bơi lội, thì có một giọng đàn ông vang lên ngay sau lưng. Hôm nay chị hai có thời gian nhỉ? Tôi nhíu mày, quay lại mới thấy người đàn ông trẻ tuổi mà tôi đã gặp ở phòng khách hôm đầu tiên đến đây nếu theo lời chịu anh nói thì đây có lẽ là Hải, chồng của Phương và cũng là em trai của Tuấn con trai út của nhà này thấy anh ta tôn trọng gọi mình một tiếng chị hai tôi cũng lịch sự chào lại chào anh, chị đường khách sáo thế chị là mẹ của trường An mà tôi là chú của trường An thì phải gọi chị là chị hai là đúng rồi à, tôi chỉ là mẹ của trường An thôi không phải người trong gia đình anh cứ gọi tôi bằng tên cũng được Tôi tên Chi Tôi tên Hải Anh ta cười cười Rồi tay ra tỏ ý muốn bắt tay tôi Hôm đầu chị đến đây có gặp tôi rồi nhỉ Vâng có gặp rồi Tôi ngại ngồi yên một lát Nhưng thấy anh ta không thu tay về Cuối cùng đành phải chìa tay ra bắt tay anh ta Ơ tay chị làm sao mà thâm thế Bị ngã à À vâng hôm qua mới va phải cầu thang Phụ nữ nên cẩn thận thì vẫn hơn Cảm ơn Lúc bắt tay tôi mới có dịp nhìn kỹ Người đàn ông này Anh ta trông cũng có nét giống Tuấn và Huy Nhưng có lẽ vì đeo kính nên tôi cứ có cảm giác Người này thư sinh hơn Đặc biệt là ánh mắt của anh ta Không lạnh lùng như anh cả Cũng không cợt nhả như anh hai Ánh mắt của Hải có vẻ rất hòa nhã Nhưng lại phản phất một vẻ thâm sâu khó rõ Tôi làm nhân viên siêu thị mấy năm Tiếp xúc với rất nhiều kiểu người Cho nên rất nhạy cảm với ánh mắt Cảm thấy người này không đơn giản Nên không dám tỏ ra thân thiết Bắt tay xong lại chủ động rút tay về Anh ta không phật lòng vẫn mỉm cười bảo tôi Chị ở đây đã quen chưa? Cảm ơn anh, tôi cũng dần quen rồi Có Trường An ở gần mà Lạ mấy cũng vẫn thấy quen thôi, đúng không? Vâng, chắc là thế Nhưng mà con bé đi học cả ngày Nên chắc chị ở nhà cũng buồn Nên mới ở ngoài này nhìn cá coi suốt mấy tiếng Sao anh biết tôi ngồi ở đây mấy tiếng? ban nãy tôi đứng ở trên phòng Tình cờ nhìn xuống đây thì thấy chị Giờ đi ngang qua Cũng vẫn thấy chị À, hãy nói đến đây Lại như có như không thở dài một tiếng Mà anh cả cũng cứng nhắc quá Bắt con bé học ngày 5-6 ca Từ sáng đến tối Chẳng được ở nhà với mẹ bao nhiêu Biết là muốn trường an được ông nội Chia cổ phần Nhưng mà nó còn bé quá Cường độ học như thế sợ con bé không chịu nổi Nghe anh ta nhắc đến cổ phần Tôi lập tức cao mày Tôi biết bí ngô bây giờ là đứa con duy nhất của Tuấn Nếu anh ta không tỉnh lại Thì chắc hẳn bí ngô cũng sẽ được chia phần nào đó Cổ phần từ gia đình nhà họ Bốn dĩ đã là người thừa kế thì phải được đào tạo cho thật giỏi Nên còn nhỏ đã phải học nhiều là chuyện bình thường Trước đây tôi cũng đã từng thắc mắc về vấn đề này Nhưng giờ ngẫm kỹ lại thì cũng có thể thấu hiểu được Có điều qua lời nói của Hải Tôi lại thấy việc này không hề đơn giản tí nào Nhất là có liên quan đến anh cả Nhưng không phải thằng bé Jin Jin của nhà anh ta Cũng phải học y như bí ngô Thậm chí là học từ lúc 3 tuổi sao Lẽ ra Hải phải là người hiểu nhất Tại sao lại thắc mắc chuyện này Tôi suy ngẫm vài giây rồi nói Anh cả cũng chỉ muốn tốt cho con bé Chuyện học của trường An tôi không có ý kiến Tạm thời tôi thấy con bé vẫn có thể học được trường ấy ca Chưa có vấn đề gì Ừ tôi cũng mong là như thế Nhìn nó gầy yếu quá nên thấy tội thôi Dù sao anh cả cũng là một người giám hộ của trường An Anh ấy chắc hẳn phải lo cho nó nhất Vâng Nói chuyện đến đây Anh ta nở nụ cười rồi vẫy tay với tôi Tôi ở nhà bên này Nếu cần giúp gì cứ gọi tôi nhé Tôi nhiều thời gian hơn anh cả Biết đâu lại có thể giúp chị được việc gì đó Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Sau khi Hải đi rồi, tôi cứ nghĩ mãi là việc Huy là người giám hộ của bí ngô. Tôi nghĩ theo phép các nhà anh ta, thì ông nội cũng là ông chủ của gia đình này mới là người giám hộ của con tôi. Nhưng thật kỳ lạ, Hải lại nói Huy mới là người giám hộ của bí ngô. Như vậy nếu con tôi được chia cổ phần, thì người giám hộ là anh ta cũng sẽ được quản lý số cổ phần đó, có phải không? Trong lòng có rất nhiều thắc mắc nhưng lại không dám nói ra, chỉ có thể giữ riêng cho bản thân mình biết vậy thôi. Nhà giàu tất nhiên phải có đấu đá tranh giành Tôi không muốn con mình bị cuốn theo hay bị người ta lợi dụng Nhưng chưa thể mang bí ngô đi Nên trước mắt đành nhẫn nhịn chờ xem Mọi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào Mấy hôm sau tôi bắt đầu đi học trở lại Ngày đầu tiên sau 5 năm mới được ngồi trên giảng đường Tâm trạng vẫn háo hức hệt như 9 năm trước đây Khi mới bắt đầu nhận lớp đại học Lòng vẫn xốn sang nhiều đến như thế Các sinh viên học cùng tín chỉ với tôi hầu như đều kém tuổi Trông ai cũng ngập tràn nét thanh xuân Giống như tôi năm đó Thậm chí có mấy cậu con trai trong lớp Vẫn tưởng tôi bằng tuổi Nên tan học còn hùa nhau trêu tôi Em ơi em học lớp nào thế Sao anh chưa bao giờ gặp em nhỉ Trông em lạ thật đấy Tôi học lớp B2 B2 á Thế học cùng lớp với anh rồi Nhưng sao anh không biết em nhỉ Lớp mình có người xinh thế mà anh không biết đấy Tôi mới nhập học thôi Hôm nay là buổi đi học đầu tiên Nên chắc mọi người vẫn chưa biết Ồ thế à Chắc từ lớp khác nhảy ngang sang à? Học cùng lớp thì làm quen luôn đi sau có gì dễ nói chuyện? Anh tên Đạt, em tên gì? Tôi tên Chi À, tên Chi á Tên cũng đẹp giống như người thế nhỉ sinh thế này à, kiểu gì cũng thành hoa khôi của lớp chắc luôn Mà Chi có người yêu chưa? Để anh còn biết đường Tôi cười cười Nhớ lại một thời mình cũng được mấy bạn nam trong lớp tán tỉnh như thế Sinh viên mà Không thực dụng nhiều hoặc làm ra vẻ nhiều như lứa tuổi lớn hơn Và nói mấy câu xến chuối khiến tôi buồn cười chết đi được Chưa có người yêu nhưng mà có một đứa con hơn 4 tuổi rồi Có cần biết đường gì nữa không Nghe tôi nói thế Mấy bạn nam đó mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi Ban đầu vẫn kiên quyết không tin Nhưng khi tôi chỉ ở chứng minh thư Đã cầm sẵn trên tay ra Thấy năm sinh của tôi Mấy cậu đó mới méo mặt nói Ui em xin lỗi chị ạ Em không biết Thấy chị trẻ quá nên mới nói thế Không có gì Học cùng lớp mà Từ giờ có gì giúp đỡ tôi với nhá Nhưng mà chị ơi Em nhìn chị là quen lắm đấy Tên của chị cũng quen À đúng rồi, trong bảng tên các thủ khoa đại học em thấy có tên với ảnh chị Có phải chị là thủ khoa khóa X không? Lê Diệp Chi, đúng không ạ? À ừ, Ôi, thế thì bọn em làm sao mà dám giúp đỡ chị? Chỉ có chị giúp đỡ bọn em thôi Chị thủ khoa, sao bọn em mà không làm được bài tập nhóm nào thì nhờ cả và chị nhé Nhân tài như chị thì bọn em phải trọng dụng thật nhiều đấy ạ Tôi phỉ cười, nói bâng qua với bọn họ thêm mấy câu rồi mới ra về tôi không có xe nên lúc đi đến trường toàn phải ngồi xe buýt, lúc về cũng định ngồi xe buýt nhưng mà nghĩ phải rẻ và mấy chỗ bán sách cũ mua ít sách để học nên đành đặt grab đi cho tiện. tôi tiếc tiền thấy mua sách mới cũng không giải quyết được gì nên mua mấy quyển sách cũ. quyển nào quyển nấy thỉnh thoảng có trang rách nhưng đại loại vẫn dùng được. đang ngồi ở vỉa hè nhặt sách thì có tiếng người gọi tôi. chị Diệp Chi luật sư Vinh đang cầm cuốn sách luật cũ gần đó thấy tôi mới cười tươi giói tình cờ thế chị cũng đến đây mua sách à? Vâng, anh mua sách gì thế? Ở đây có mấy quyển luật cũ, chỗ bán sách mới không có nên tôi đến. Nói đến đây, anh ta lại liếc mấy cuốn sách kinh doanh trên tay tôi. Chị Diệp Chi thích đọc sách kinh doanh à? À tôi mua để học, tôi mới đi học lại. Thế à? Thế thì phải mời chị một ly cà phê để chúc mừng mới được. Chị có thời gian không? Ở bên kia có quán cà phê ngon lắm đấy. Giờ này vẫn đang còn sớm, hôm nay cũng chưa đến ca tôi đi làm ở siêu thị, nên sau một hồi nghĩ ngợi tôi gật đầu. Đi cùng luật sư Vinh sang bên đường uống cà phê. Anh ta biết chuyện tôi đã đến ở nhà Huy nên hỏi thăm tôi một số chuyện, hỏi cả bí ngô. Sau cùng khi luật sư Vinh nói đến Huy, tôi mới nhắc đến chuyện giám hộ. Anh là luật sư của anh Huy, thế chắc biết chuyện anh ấy là người giám hộ của bí ngô nhà tôi hả? Vâng, hiện tại thì anh Huy là người giám hộ của bí ngô. Nhưng chị yên an tâm, anh Huy giám hộ chỉ có tốt cho bé thôi, không có hại gì cả. Anh cho tôi biết tốt ở chỗ nào được không? À, cái này hơi khó nói, nhưng mà chị yên tâm đi. Tôi làm việc cho anh Huy gần 10 năm rồi Anh ấy tính tình hơi khó gần một tí Nhưng anh ấy là người đáng tin tưởng nhất mà tôi biết đấy À, nói được, làm được Thế à? Vâng, chị có tin tôi đi Tôi mới 26 tuổi, anh đừng gọi tôi là chị nữa Già chết Thế đổi lại cách xưng hô cho trẻ nhá. Tôi 29, kém xếp Huy 4 tuổi Lớn hơn Diệp Chi 3 tuổi Tôi gọi Diệp Chi là em nhé Vâng, anh Vinh, em Diệp Chi Thời gian sau đó Tôi bắt đầu làm quen với quần sống Sáng đi làm ở siêu thị, chưa vội vàng ăn tạm cái bánh mì rồi đi học. Tôi quay về biệt thự của Huy để chờ bí ngô về, dù còn ngủ xong lại tranh thủ ôn bài. Có một số sách về kinh doanh tôi rất thích, nhưng trên mạng không có, mua ở ngoài cũng không có. Tuy nhiên tôi nhớ có một lần vào phòng Huy thì thấy giá sách của anh ta có rất nhiều tài liệu quý, mà hầu hết toàn là về quản trị kinh doanh. Tôi làm bài tập nhóm cần một số tư liệu chỉ có ở những cuốn sách ấy, cho nên mới muốn thử sang mượn anh ta về để làm bài tập. Mỗi tội tính cách của anh ta lạnh lùng quá nên tôi hơi ngại. Đắn đo mãi cũng không biết phải mở miệng hỏi như thế nào. Mãi đến hôm mấy đứa nhóc ở trường dục hoàn thành bài tập nhóm. Không chần chừ được nữa nên tôi mới hạ quyết tâm sang phòng Huy gõ cửa. Vẫn như lần trước, anh ta chỉ thở ơ nói vọng ra đúng hai từ. Vào đi. Tôi hít sâu một hơi rồi đẩy cửa đi vào. Lần thứ hai vào phòng anh ta, vẫn thấy Huy ngồi trước bàn làm việc. Hình như đang tập trung nghiên cứu thứ gì đó nên đầu mày cao rất chặt. Tôi sợ làm phiền anh ta, nên không dám lằng nhằng nhiều, đi thẳng vào vấn đề luôn. Tôi thấy anh có mấy quyển sách về kinh doanh, tôi muốn mượn được không? Sách gì? Ánh mắt tôi nhanh chóng quét một vòng trên giá sách to tướng của anh ta, thấy toàn sách quý thì hoa cả mắt. Mất gần một phút tôi mới tìm được cuốn sách mình cần. Tôi muốn mượn cuốn những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại. Tôi mượn một đêm thôi, ngày mai trả lại anh ngay. Lấy đi. Huy vẫn chăm chú xem tài liệu, không hề ngẩng đầu nhìn tôi. Thậm chí khi cho mượn sách cũng chẳng nhiều lời Giống như không muốn phí phạm thêm thời gian cho tôi vậy Tôi biết ý nên không nói gì nữa Đi thẳng lại giá sách rời giơ tay lên Định lấy cuốn những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại Mỗi đội giá sách này cao quá Hình như là được thiết kế riêng Để phù hợp với chiều cao gần 1m9 của Huy Còn tôi chỉ 1m65 thôi Nên không thể với được Kiễng chân lên hết mức cũng chỉ chạm đầu ngón tay Và đến gáy sách Không có cách nào để lấy xuống Chẳng biết là do kệ sách quá nhiều nên sách nặng Hay là vì tôi tì tay vào nhiều quá thì gồng hết sức để với được cuốn sách kia Thì đột nhiên tủ sách kia hơi đổ nghiêng về phía trước Cả đống sách to rơi ảo ảo vào người tôi Khi đó tôi không sợ đau Chỉ nghĩ thôi quả này chết rồi Làm đồ sách của anh ta thì kiểu gì Huy cũng sẽ giết tôi Hoảng quá nên quên cả né tránh Tuy nhiên sau khi bị hai ba quyển sách rơi vào người Đột nhiên lại có một bóng người nhanh như chớp lao đến chắn trước mặt tôi Tôi giật mình mở to mắt ngẩng lên Thì thấy Huy đứng ngay trước mắt Vẻ mặt vẫn lạnh lùng không suy chuyển Nhưng đầu mày nhíu chặt lại Từ trên cao Mấy quyển sách vừa to vừa dày rơi lột bột vào lưng anh ta Tôi kinh ngạc Muốn há miệng nói anh tránh ra đi Nhưng cùng lúc này tay phải của Huy Cũng đẩy mạnh giá sách về vị trí cũ Dùng lực mạnh đến nỗi Cơ bắp dưới lớp áo sơ mi kia Nổi lên cuồn cuộn Bình thường tôi cứ nghĩ Con trai nhà giàu Cả ngày chỉ biết ngồi trên bàn giấy làm việc như anh ta thì sức lực chẳng bao nhiêu. Thế nhưng bây giờ chứng kiến Huy chỉ dùng một tay mà đã đẩy được kệ sách to tướng kia đứng thẳng lại, tôi mới biết người đàn ông này hóa ra không tầm thường như tôi tưởng. Trong lúc tôi còn đang ngạc nhiên, đứng đần ra thì lại nghe tiếng anh ta quát tôi. Làm cái gì thế? Tôi, tôi xin lỗi, tôi định lấy sách nhưng mà cao quá. Tôi, tôi xin lỗi anh. Nói xong tôi vội vàng cúi xuống nhặt số sách rơi lung tung dưới đất, miệng liên tục nói lời xin lỗi. Tôi cứ tưởng mình gây ra chuyện như thế vì sẽ nổi điên tống ngay tôi ra ngoài. Thế nhưng anh ta lại cối xuống nhặt cùng tôi rồi lầm bầm một câu phiền phức. Động tác nhặt sách của tôi lập khức khựng lại. 5 năm rồi tôi vẫn không thể quên được hai chữ này bởi vì đây là câu nói mà trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh ở đêm đó tôi có thể nghe rõ ràng nhất. Khoảnh khắc trước khi tấm mảng mỏng manh kia bị xé sách có một người đàn ông đã nói với tôi hai chữ phiền phức này. Tôi vô thức quay sang nhìn Huy, thấy từng đường nét trên gương mặt của anh ta thực sự rất đẹp, nhưng cũng rất lạnh lùng. Ngay cả bây giờ khi anh ta cúi xuống nhặt sách, từng động tác dơ chân nhấc tay cũng rất có tác phong của một người kiên định và dứt khoát, làm gì cũng rất gọn gàng. Và hẳn là một người như vậy cũng sẽ không bao giờ thích dây dưa với những chuyện phiền phức, cưỡng bức phụ nữ chắc cũng sẽ không. Một người có thể coi là hoàn hảo như anh ta, chắc chắn cũng không thiếu đàn bà đẹp vây quanh. Một người luôn nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét như vậy Chắc hẳn cũng sẽ chẳng bao giờ Thèm nhấc một ngón tay Đụng vào một kẻ thấp kém như tôi Tôi đúng là mắc bệnh ảo tưởng rồi Làm sao lại có thể tưởng tượng ra Huy Là người đàn ông đêm đó được chứ Tuấn mới là kẻ đã cưỡng bước tôi Bí ngô cũng là con của em trai anh ta Tôi và Huy Chẳng có bất kỳ quan hệ gì cả Nghĩ đến đây tôi lặng lẽ Cột mắt xuống rồi tiếp tục nhặt sách Không nhìn anh ta nữa Khi nhặt đến cuốn sách cuối cùng Cũng là cuốn sách trên bàn làm việc của Huy Tôi vừa định cầm lên Thì tay anh ta cũng chạm vào quyển sách đó Rút kinh nghiệm từ lần trước Tôi vội vã rút tay về thật nhanh Cùng lúc này tầm mắt lại vô tình Trông thấy một chiến lược marketing ở trên bàn Đã bị Huy gạch nhe nhuét Chắc là nãy giờ anh ta đang nghiên cứu bản báo cáo này Tôi buột miệng hỏi Anh đang duyệt chiến lược marketing à Huy lạnh nhạt cầm cuốn sách trên bàn Rồi đặt lên kệ Hờ hững đáp một tiếng Có vấn đề gì à À không Bài tập nhóm của tôi cũng là chiến lược marketing cũng là marketing sản phẩm công nghệ như báo cáo của anh Anh ta chậm chạp ngước lên nhìn tôi ánh mắt không che giấu vẻ nghi hoặc muốn mượn báo cáo này, làm bài tập luôn à Thấy anh ta không nghi ngờ mình biết được bí mật kinh doanh mà chỉ nghĩ tôi muốn mượn báo cáo để làm bài tập Tôi vô thức bật cười, <cười> Đâu có, tôi đã làm một phần sườn bài rồi cũng có thử dụng mấy chiến lược marketing Anh có muốn thử xem qua không biết đâu lại có thêm ý tưởng Thế cô mượn sách để làm gì Tôi muốn làm thêm một ý tưởng nữa nên mượn sách của anh. Huy ngẫm nghĩ một hồi rồi sau đó cũng lại liếc bản báo cáo trên bàn. Dường như anh ta rất không hài lòng về chiến lược marketing cấp dưới nộp lên. Thế nên sau một hồi suy nghĩ anh ta mới bảo tôi đưa chiến lược cô làm tôi thử xem. Đợi tôi tí nhé. Nói xong tôi cầm cuốn sách kia đi về phòng rồi lại mang bản chiến lược viết tay cho Huy. Dù sao thì anh ta cũng tốt bụng cho tôi mượn sách. Tôi chia sẻ chiến lược mình làm cho anh ta cũng gọi là có đi có lại. Tôi không có laptop chỉ dùng mỗi cái điện thoại iPhone 5S cũ rích nên không thể lên bàn word được, còn phải tự tay chép ra giấy. Lúc mang một dấp giấy mấy chục tờ sang bàn làm việc của anh ta, huy lập tức cau mày. tôi ngượng quá nên gãi tai giải thích. tôi không có máy tính, làm theo kiểu này á, ngày mai mấy bạn cùng nhóm tôi sẽ gõ lại thành bản mềm. chữ tôi cũng hơi khó đọc, anh thử xem thế nào. chỗ nào không đọc được thì bảo tôi nhá. ừm, vì sợ anh ta không dịch được chữ mình, nên tôi không dám về phòng. Đành lững thững ra ghế sofa ngồi chờ đợi Cũng may là trước khi vào đây Tôi đã cố ý không đóng cửa phòng Dù sao bác cả của con mình và mình đêm khuya thanh vắng Ở chung phòng thế này Cũng dễ khiến người khác dị nghị Mà tôi thì sợ nhất là dị nghị Những điều không đúng sự thật Giống như hôm trước Phương móc mỉa tôi Thế nên mới giữ khoảng cách với Huy như vậy Tôi ngồi chờ một lúc Anh ta cũng im lặng ngồi ở bàn làm việc đọc được một lúc Sau đó dường như có chú ý đến chỗ nào đó Nên Huy cầm bút lên Sửa luôn vào mấy tờ giấy mà tôi mang sang thấy anh ta không hỏi mà chỉ sửa, tôi cũng không dám mở miệng, cứ ngồi yên lặng ở ghế sofa chờ đợi. Chẳng biết là đã chờ đợi bao lâu, chỉ biết khi hai mắt díu lại, bắp chân tê dần. Buồn ngủ lắm rồi mà anh ta vẫn chưa xem xong. Tôi không dám chợp mắt, sợ có ai nhìn thấy mình ngủ quên ở phòng bác cả của bí ngô, nên buồn ngủ đến mấy cũng không dám ngủ. Mãi tới gần 2 giờ sáng Huy mới gọi tôi, này, vâng, nghe tôi trả lời ngay lập tức như thế, Anh ta hơi ngước lên nhìn, sau đó lại liếc đồng hồ trên bàn rồi mới khẽ hắng rộng bảo tôi. Phương án tạo hiệu ứng đám đông mà cô viết ở mục cuối, cụ thể là thế nào? ban nãy tôi thấy sản phẩm mới của công ty anh là máy chiếu di động, kích thước chỉ bằng một cái USB thôi, phải không? Ừ, quảng cáo ở các biển hiệu quảng cáo thì thường quá, đa phần các hãng sản phẩm đều quảng cáo ở những nơi mà nhiều đối tượng khách hàng có thể nhìn thấy được, ví dụ như là biển quảng cáo điện tử, banner hay tiktok hoặc là facebook gì đó. Tôi thấy làm như thế dễ tiếp cận khách hàng nhưng mà không tạo được ấn tượng Thế nên yêu cầu đặt ra là phải tiếp cận được càng nhiều khách hàng càng tốt Nhưng không được đi theo lối mòn Phải khiến mọi người chú ý và ghi ấn tượng trong đầu Cô có ý tưởng gì? Dựng một tấm kính trong suốt lớn ở quảng trường Hoặc địa điểm nào đó có đông người qua lại Tấm kính này có thể phản chiếu tốt nhất Giống như bức màn dùng để xem máy chiếu Hình như công ty công nghệ Lạc Thành mới công bố Đã sản xuất thành công loại kính này, đúng không? Khi tôi nói xong câu này Ánh mắt Huy sượt qua một tiếng ngạc nhiên và thú vị Tuy nhiên ngay sau đó đã trở về Vẻ lạnh lùng thường ngày Anh ta hắng giọng sửa lại lời nói của tôi Không phải kính, màn hình OLED trong suốt Nhìn giống kính nhưng mà nó sử dụng Các tấm nền màn hình trong suốt để hiển thị hình ảnh Nói đến đây Đột nhiên anh ta lại nhớ ra chuyện gì đó nên bảo Mà cô gọi là kính cũng được bản chất nó là nền kính Vâng, tôi nghĩ nếu như anh mang loại màn hình Kính đó đến quảng trường Gây sự chú ý từ một tấm kính cực lớn thu hút sự tò mò của người đi đường. Sau đó đến khi trời tối thì bắt đầu dùng máy chiếu mini của anh để chiếu lên tấm kính đó, vừa có thể kết hợp quảng cáo được hai thứ, vừa tốn ít chi phí marketing. Nhưng độ phủ với khách hàng thì rất cao. Lần đầu tiên, tôi thấy khóe miệng của anh ta hơi nhét lên. Không rõ cười hay không cười, nhưng có cảm nhận được rõ ràng đó là sự hài lòng. Ý tưởng không tệ. Cảm ơn. Phương án marketing này trả lại cho cô. Anh không cần dùng nữa à? Không cần, đủ rồi. Tôi gật đầu, nhận lại tập tài liệu từ tay anh ta rồi đi về phòng. Trên đường đi cứ tùm tìm cười mãi. Tôi nghĩ một người thường ngày luôn lạnh lùng khó tính như anh ta, một tổng giám đốc một công ty công nghệ rất nổi tiếng. Vậy mà bây giờ lại hài lòng khi nghe phương án marketing của tôi. Như vậy phương án này cũng có chút giá trị. Ngày mai mang nộp bài tập này cho giảng viên, chắc hẳn cũng sẽ được chấm điểm cao. Thế nhưng lúc về đến phòng, tôi mở giấy tờ ra kiểm tra lại một lần nữa, mới thấy một số phương án của tôi đã bị huy gạch đi. Bên cạnh đó có ghi thêm vài chữ Sửa lại nội dung giúp tôi Thậm chí cả phần phương án mà tôi đang mắc Cần tài liệu của anh ta để làm tiếp Thì anh ta cũng ghi chú hướng dẫn cho tôi cả rồi Hình như cái này mới đúng là có đi có lại thì phải Tôi góp ý phương án marketing giúp anh ta Anh ta cũng âm thầm sửa lại bài tập giúp tôi Người đàn ông này đúng là thâm sâu như biển Nhưng sự thâm sâu này dường như khác hẳn Sự thâm sâu của Hải Hai người rõ ràng có khác nhau nhưng tôi tạm thời vẫn chưa thể phân định được rạch ròi Rút cuộc, là Huy đáng tin hay Hải đáng tin? Ai mới là người muốn tốt cho bí ngô của tôi? Là một trong hai người họ, hoặc là không ai cả? Hôm đó, tôi ngồi sửa lại bài tập theo những thứ Huy đã đánh dấu đến tận 4 giờ sáng mới đi ngủ. Ngày hôm sau lại lóc góc dậy sớm chuẩn bị cho bí ngô đi học, rồi lại đi bộ một km ra bến xe buýt để đến siêu thị làm việc. Cả một đêm chỉ được ngủ mấy tiếng nên tôi rất mệt. Bước ra khỏi căn biệt thự rộng đến cả nghìn mét vuông đã mỏi chân Giờ lết thêm một cây số nữa Thì sợ đi không đi nổi Thế nhưng mới đi khỏi nhà được 300 mét Thì bỗng nhiên chiếc đi D.K Lại đi chậm lại rồi chạy song song với tôi Chú tài xế hôm trước tỏ đầu ra khỏi kính xe Nhìn tôi cười Chi đi bộ à? À vâng Tiện hôm nay đi cùng giờ Lên xe đi Được trở ra bến xe buýt Tôi ngại Nhưng cứ dùng rằng đi với không đi nhờ còn mệt hơn Tiện cũng đang đau chân nên tôi đành nói vâng một tiếng rồi trèo lên xe. Lúc mở cửa ra thì thấy Huy đang ngồi đó. Hình như anh ta rất thích chiếc xe này nên thường xuyên sử dụng. Khi bước lên thì Huy đang xem bản tin thời sự sáng trên màn hình TV phía trước. Thấy tôi, anh ta lạnh nhạt ngước lên nhìn đúng một cái. Chào anh ạ. Huy hở hứng ừ một tiếng, còn tôi không dám chắn tầm mắt của anh ta nên không ngồi ghế đối diện như mọi lần, anh ngồi xuống ghế bên cạnh Huy. Lần đầu tiên ngồi sát nhau trên xe thế này, tôi cứ thấy ngại ngại, Lúc này ngước lên lại thấy màn hình TV anh ta đang xem phải là màn hình thông thường mà là màn hình OLED dạng kính trong suốt nên tôi mới ngạc nhiên hỏi Đây là màn hình OLED mới ra mắt của công ty anh à? Không, đây là phiên bản 1 Lần đầu tiên anh ta không nói năng cộc lốc mà lại tốt bụng đột xuất Giải thích cho tôi nghe phiên bản thử nghiệm tiện nên dùng cho đến giờ Tôi thấy xem TV cũng nét mà có khi còn nét hơn màn hình tinh thể lỏng nhiều ấy Màn hình OLED lớn trong ý tưởng marketing của cô Chất lượng còn tốt hơn. Chẳng biết câu này đang khen tôi hay là khen màn hình OLED của công ty anh ta nữa. Nhưng mà ngẫm nghĩ kỹ thì chắc là khen mỗi sản phẩm của Lạc Thành thôi thì phải. Nhưng mà dù sao, ấy có thể nói chuyện với nhau thế này cũng đã là một bước tiến rất lớn trong mối quan hệ của tôi và anh ta rồi. Tôi khẽ cười rồi nói vâng một tiếng. Anh định khi nào tiến hành chiến lược marketing máy chiếu mini? Phải duyệt phương án mấy lần nữa rồi mới quyết định. Nhưng chắc sẽ nhanh thôi. À, cô muốn nhận thù lao gì? Dạ. Tôi ngẩn ra mấy giây mới hiểu ý anh ta muốn hỏi Tôi muốn thù lao gì cho phương án marketing đó Nhưng cái này là tôi tiện làm bài tập rồi đưa cho anh ta xem thôi Với cả anh ta cũng sửa rất nhiều lỗ sai trong bài tập của tôi Cả hai giúp đỡ qua lại nên tôi không dám đòi hỏi gì cả Tôi không cần nhận thù lao gì đâu Tôi còn phải cảm ơn anh vì sửa bài tập hộ tôi mới đúng Cảm ơn anh nhé Huy không mấy quan tâm đến lời cảm ơn của tôi Chỉ hờ hững ừ một câu rồi lại tiếp tục xem thời sự Tôi cũng không nói nữa ánh mắt chỉ tập trung nhìn màn hình oled trong suốt gắn trên xe của anh ta lần đầu thấy tivi xịn thế này thì trong lòng vừa tò mò vừa ngưỡng mộ mỗi tội quãng đường ngắn quá còn chưa được xem bao nhiêu thì đã đến bến xe buýt mất rồi chú tài xế nửa đùa nửa thật treo tôi đi ngắn quá nhỉ chưa nói chuyện được mấy câu đã hết quãng đường mất rồi vâng nhưng được đi nhờ xe thế này cũng nhanh hơn nhiều so với cháu đi bộ rồi nếu không giờ cháu mới đến cổng tiểu khu thôi còn chưa ra được đến trường chính nữa cháu cảm ơn chú ạ không có gì Nói xong, tôi còn quay lại bảo cảm ơn anh cả một tiếng rồi mới chạy ra bến xe buýt bởi vì tôi biết chú tài xế không thể nào tự quyết định được việc có cho tôi đi nhờ xe hay không, mà người ngầm đồng ý việc này chắc hẳn phải là Huy Hôm đó không phải lạc bộ đến tận một cây số, đôi chân và tinh thần của tôi phấn chấn hẳn Lúc bắt xe buýt đến siêu thị làm việc chị Thanh nhìn thấy tôi mặt mày hớn hở mới trêu Sao hôm nay trông có vẻ tươi vui thế kia Có anh nào ưng ý rồi hả con bé kia? Làm gì có Tại em vừa có ý tưởng marketing được ghi nhận nên vui thôi. Em đã nói em không lấy chồng nữa rồi mà. <cười> không lấy chồng thì có học giỏi đến mấy cũng vô nghĩa thôi nhá sao á bí ngô nó lớn nó cũng bỏ mày đi thôi. Thì đó một mình mà lập miếu thờ bà cô, rồi ôm lấy đống sách vở. Em ôm đống sách vở chết giả cũng được. Lúc đó bác nhớ thường xuyên đến thăm em nhé. Vì phùi cái mồm. Mà dạo này mày ở đâu? Sao không thấy đi xe đạp điện? Mà chị toàn thấy đi xe buýt đến thế. À, dạo này em thuê trọ ở ngoài. Ở ngoài cho tiện bác ạ, giờ ở nhà còn có em trai em nữa Nhà thì nhỏ, chẳng có phòng riêng cho nó nên chuyển ra ngoài để nó có phòng để ở Thế thằng em mày dạo này đã ngoan chưa? Vẫn chưa đâu bác ạ, hàm chồi lắm Lớn rồi nói mãi chẳng nghe, thằng này á, chắc phải lấy vợ vào thì mới tu trí được Vâng ạ, tôi cũng mong em trai tôi tu trí Vì dù nó có quậy phá thế nào cũng vẫn là em trai tôi Không ghét mà cũng chẳng bỏ được Tôi định vài hôm nữa sẽ thử gọi điện thoại cho mẹ xem chuyện nợ nần của Long như thế nào. Tuy nhiên còn chưa kịp gọi thì mẹ tôi đã gọi đến trước. Trong điện thoại bà nói, Mày có tiền không? Mày cho tao mượn tạm 100 triệu để trả cho thằng Long. Chứ giờ chúng nó hắt cả sơn vào nhà. Hôm qua tao không dám ngủ, giờ cũng chịu thôi, chẳng biết làm sao cả. Không trả cho bọn nó thì bọn nó cũng chẳng để yên cho mà sống. Mày có tiền thì cho tao vay tạm, đợi yên yên rồi tao thu xếp trả mày. Số tiền lớn như thế con không có Nhưng mà mẹ để con xoay sở xem thế nào đã Ừ Có mỗi nó là con trai thôi Biết là nó hư Nhưng giờ mà không cứu nó thì mấy thằng cho vay nặng lãi kia ấy, nó giết mất Mày cố giúp nó lần này Giúp em trai mày với mẹ mày Chứ mình tao không biết xoay sở thế nào cả Tôi vừa thương vừa giận mẹ Vì bà chiều chuộng quá Nên em trai tôi mới hư Nhưng việc đã vậy Để người già cả phải chịu cảnh côn đồ Đến quậy phá suốt ngày cũng không được Thế nên tôi mới nói Vâng, thôi cứ tử tử để con tính đã Có gì thì con gọi cho mẹ Bây giờ con đang có khách đã Ơ, mày làm cái gì mà có khách thế? Sao bảo dọn sang ở hẳn nhà người ta rồi cơ mà Sao giờ lại khách hứa gì thế? Con xin làm lại ở siêu thị cũ Bí ngô nó học cả ngày Con ở không cũng chẳng làm gì nên xin đi làm Khách họ vào rồi Thôi con làm đây Bận rộn cả ngày hôm đó Nên tôi không gọi lại cho mẹ Với cả tôi cũng đang suy nghĩ thêm xem có nên trả nợ cho Long không vì tính nó xưa giờ mãi chẳng thay đổi lúc nào cũng đi hứa hẹn rồi đâu lại vào đó nên tôi mới chần chừ Thế nhưng trong lúc tôi còn chưa quyết định xem nên làm gì thì Long lại đột nhiên đến tìm tôi Hôm đó tôi vừa đi học về lết bộ gần đến cổng thì nghe tiếng gọi chị ơi ngay sau lưng ngoảnh đầu lại thấy thằng em trai đang lưỡng thưởng đi sau mình tôi còn chưa kịp hỏi câu nào nó đã bảo khiếp đúng là chị lấy được chồng giàu thật đấy Ở trong khu nhà giàu à, kinh thế Sao em lại đến đây Sao lại biết chị ở đây Thì đi theo chị chứ làm sao nữa Mà giờ chị còn đi học đại học nữa cơ à Nhà ông kia tài trợ à Tôi không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại Sao biết chị ở đây mà đi theo Thì nghe nói chị làm tại chỗ siêu thị cũ đó thôi Giờ chị nhiều tiền rồi còn gì Cho em bấy ít trả nợ đi 100 triệu thôi Hôm nay em không dám về nhà nữa rồi đây này Về nhà là bọn chủ nợ giết em chết Chị cho em vay tạm Khi nào có thì mẹ trả cho Chị đã nói với em rồi Em chơi bời nó vừa thôi Chị không có tiền Suốt ngày chơi bời nợ nần thế ai mà trả mãi được Tiền đâu mà trả Thôi chị trả nốt cho em lần này đi Chị ở nhà giàu thế mà lại bảo không có tiền Cái biệt thự to tiếng kia Cũng cả trăm tỷ chứ trả ít Chị để con bí ngô cho nhà họ Thì giờ cũng là người nhà họ chứ còn gì nữa Thế mà em trai vay có trăm triệu Cũng không cho vay Chị cho em vai đi Tôi thấy nó chơi bởi nợ nần nhiều Sợ đồng ý dễ dàng Thì lần sau nó lại ngỡ quen đường cũ Nên nói không cho Long kèo nhèo không được lại dọa Cứ đứng đây không về Còn đòi vào nhà nói chuyện với anh rể Lúc ấy tôi bắt đầu cảm thấy bực mình Nhưng so với việc bực mình Thì tôi còn sợ phiền đến gia đình nhà Huy hơn Bởi vì em tôi thế nào Tôi là người hiểu rõ nhất Tôi đang định bảo nó đi về Để lúc khác nói chuyện Thì bỗng dung lại thấy có người từ trong biệt thự đi ra Hải nhìn thấy hai chị em tôi thì ngạc nhiên hỏi Ơ Có chuyện gì mà chị hai lại đứng đây thế Đây là bạn của chị à À đây là Tôi còn chưa kịp nói hết câu Long đã ngắt ngang lời Tôi là em của chị ấy Anh gọi chị ấy là chị hai Thì chắc là em của anh rể tôi à À thì ra là em của chi Thảo nào nhìn giống thế Hải không hề tỏ ra khinh thường Những người như em tôi Vẫn lịch sự chìa tay ra rồi bảo Tôi là chú của trường An À, thế giới thiệu với anh nhé, tôi là cậu nó, cậu ruột đấy. Nói đến đây, Long lại liếc ngôi biệt thự phía sau và quần áo trên người Hải một lượt. Nhà anh to đẹp thật đấy, chị tôi ở đây chắc rộng rãi thoải mái lắm nhỉ? Ừ, nhà rộng, chị, cậu với Trường An ở đây cũng thoải mái, mà sao hai người lại đứng ngoài đây thế này? Chị Chi, sao không bảo em trai vào nhà rồi nói chuyện? Tôi sợ Long đồng ý nên lén lút giật giật áo nó, ngoài mặt thì gượng gạo cười bảo Hải. À, em trai tôi đến nói chuyện tí rồi về luôn thôi Nói xong rồi, không cần vào nhà nữa Thôi Long về đi, muộn rồi Em chưa nói xong mà Chuyện kia thì chị định như thế nào Em cứ về đi Rồi có gì chị gọi điện Giờ muộn rồi, mẹ thì ốm Về với mẹ đi đã Thế cũng được, thế em về nhà chờ nhé Chị nhớ gọi điện sớm sớm đấy Không thì mấy người kia đến em không biết làm thế nào đâu Biết nó cố tình nói thế để ép mình Nhưng tôi không còn cách nào khác Đành phải cắn răng đồng ý. Sau khi Long về rồi, Hải mới quay sang bảo tôi. Hình như em trai của chị có khó khăn gì à? À không, tại lâu nay tôi không về được nên nó đến thăm tôi thôi. Tiện nó hỏi mấy cái việc linh tinh. Tất nhiên mấy lời nói dối ấu trĩ này người bình thường còn không tin được chứ đừng nói đến dân kinh doanh lọc lõi như Hải. Nhưng anh ta không vạch trần tôi mà chỉ cười. Thế à, nghe nói mẹ chị ốm à? ốm thế nào? À... Bệnh của người già nên ốm sơ sơ thôi, không sao đâu. Nếu có gì khó khăn, cần giúp đỡ thì bảo tôi nhé, tôi không như anh cả đâu, tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, mà tôi cũng thích giúp đỡ người khác hơn. Vâng, cảm ơn anh. Nói xong, tôi miễn cưỡng nở một nụ cười với anh ta, rồi dò bước đi vào trong nhà. Để người khác biết chuyện không hay của gia đình mình tôi rất khó chịu. Tối hôm ấy gọi điện về mắng cho Long một trận, nhưng nó chẳng để được chữ nào vào đầu, cũng chẳng thèm xin lỗi tôi mà còn bảo. Thế chị có gửi tiền không? Chị không gửi là mai á, em lại đến nữa đấy Muốn có tiền thì phải để tao đi vay đã Tiền đâu mà sẵn thế Mày đừng có đến nữa Mày mà đến kiểu như hôm nay á Thì một đồng một xu tao cũng không cho mày vay Biết rồi, nói nhiều Nhanh nhanh lên đấy Chúng nó cho hạn đến chiều mai Chiều mai chị chuyển tiền về để cho em trả nợ Tôi không đáp nữa Cúp rụp máy Nằm xuống giường rồi nhưng mà tức và tủi thân quá Nên không sao ngủ nổi Vốn dĩ tiền trong thẻ tôi không dám lấy của người ta Nhưng mà giờ nó ép tôi thế Không đưa nó 100 triệu Thì kiểu gì nó cũng đến đây quậy phá Làm ảnh hưởng đến tôi và bí ngô Mà nếu đưa cho nó thì chẳng khác gì Tôi đang lấy tiền huy cho tôi ăn học Để trả nợ cho em trai cả Ngày hôm sau Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải đi rút tiền Đưa cho mẹ tôi trả nợ Long thấy tôi mang một đống tiền về Thì nham nhở cười bảo Đấy thế mà cứ bảo không có tiền Giờ được vào nhà giàu rồi thì cũng phải chia tí lộc cho nhà người ta chứ Chứ định ôm hở một mình đấy à Tiền này Là tao đi vay về đấy Không phải tiền của tao Mày liều liệu làm ăn trả cho tao Để tao còn trả cho người ta Rồi rồi, lắm lời Đưa tiền xong, mẹ tôi vui vẻ hẳn Còn bảo tôi ở lại ăn cơm chiều Nhưng tôi không có tâm trạng nào ở lại Cũng không muốn ở lại nên thất thểu đi về Giờ tan tầm, xe buýt rất đông người Nên tôi đứng mãi cũng không thể đón được cái xe nào Cái nào cũng chật cứng không chen lên nổi nữa Chờ đến chuyến thứ 3 Thì trời lại đột ngột đổ mưa Chạm xe buýt chỗ này mái che rất nhỏ Lại cách xa nhà người ta nên đứng mấy phút đã bắt đầu bị mưa hắt ướt hết cả người. Thời tiết đầu mùa đông không lạnh lắm, nhưng có mưa và bị dính mưa nên cảm thấy lạnh kinh khủng. Tôi đứng dưới mái tre run rẩy lúc ấy vừa buồn vì em trai mình lại vừa ấm ức vì ngay cả thời tiết cũng không đứng về phía tôi. Nên tôi tuổi thân quá, tự nhiên lại muốn khóc cao một trận cho lòng đỡ khó chịu. Thế nhưng tôi lại không dám khóc bởi vì luôn tự nhủ rằng chỉ vì một chuyện nhỏ đã rơi nước mắt. Thì sau này đối diện với chuyện lớn tôi sẽ không còn nước mắt để khóc nữa, cho nên có lạnh hay buồn thế nào cũng cắn răng chịu. Dần dần trời mưa càng lúc càng nặng hạt, mọi người hầu như đã chạy vào khu nhà phía sau để trú mưa hết, chỉ có mình tôi vẫn lặng im đứng đó. Tôi sợ bỏ lỡ chuyến xe buýt phía sau thì sẽ về muộn hơn bí ngô của tôi, mà tôi đã hứa với con mỗi ngày sẽ ở nhà để đợi con đi học về rồi, thế nên tôi không thể về muộn được từng làn xe cộ hối hả xuyên qua màn mưa trắng xóa trước mắt tôi. Ai cũng vội vã, thậm chí có cả những chiếc xe lao nhanh đến mức, làm bắn hết nước bẩn dưới đường lên người tôi, từ đầu đến chân bị dính nước ướt sượt. Khi đó tôi lạnh đến nỗi răng va vào nhau lập cập, hai đầu gối run sắp không đứng vững nữa rồi. Đang không biết phải làm sao, thì bỗng dưng có một chiếc xe đột nhiên đi chậm lại, sau đó dừng hẳn trước mặt tôi. Huy kéo kính xuống, lên xe, ồ, sao anh lại ở đây? Anh ta không trả lời mà chỉ cau mày Lúc này tôi mới nhận ra rằng Mình hỏi câu ấy chẳng đúng lúc tí nào Nên vội vã chạy lại Mở cửa trèo lên xe Mỗi tội càng người ướt quá Toàn nước bẩn mà ngồi xe xịn của anh ta Thì sợ hỏng ghế ra Nên tôi cứ loay hoay mãi Cùng lúc này Huy bỗng dưng ném cho tôi Một chiếc khăn lông rất to Lau đi, đừng làm bẩn ra xe tôi À vâng, nhiệt độ trên xe rất ấm Tôi ngồi lau tóc một lúc Thì tay chân cuối cùng cũng bắt đầu lấy lại được cảm giác Thấy anh ta hôm nay tự mình lái xe tôi mới hỏi Hôm nay anh có việc đi qua khu này à? Ừ Những hạt mưa nặng chịu vào vào kính chắn gió phía trước Trắng xóa hết cả khung cảnh trước mặt Trong tiếng mưa ẩm mỹ Tôi nghe tiếng anh ta nói Khu này cũng đâu phải trường cô Nhà tôi ở đây Hôm nay tôi học 3 tiết thôi Còn sớm nên tiện về thăm nhà Đang đứng chờ xe buýt thì gặp mưa May mà có anh cho đi nhờ xe Cảm ơn anh nhé Anh ta không trả lời nữa Tôi cũng không lắm lời mà chỉ ngồi im, nhìn đoạn đường dài đặt xe cộ phía trước. Mỗi tội hình như bị dính mưa nên tôi bắt đầu cảm. Bụng vừa lạnh vừa đau, người thì cứ chốc chốc lại dùng mình nổi hết xa gà lên. liếc trong gương chiếu hậu, thấy mặt tôi xanh mép, nhưng tôi không dám nói mà cũng không dám kêu. Sợ phiền đến Huy nên cứ im lặng cắn răng chịu như vậy thôi. Sau cùng có lẽ vì khó chịu quá, nên tôi lờ mờ thiếp đi. Mãi đến khi xe dừng lại giật mình mở mắt ra, mới thấy trước mặt là một tiệm cà phê rất lớn. Huy vào bên trong, lúc sau sách xeo hai ly nước mang ra, một ly cà phê đá để anh ta uống, ly còn lại anh ta đưa cho tôi. Nhìn gốc trà gừng còn nóng hổi, tôi hơi ngạc nhiên, mà cũng rất cảm kích. Lần đầu tiên được một người cộc cằn như anh ta đối xử tốt như vậy nên ấp ống mãi mới nói được một câu cảm, cảm ơn anh Khỏi cảm ơn, thay em trai tôi mua cho cô. Nói đến đây dường như vẫn cảm thấy như thế vẫn không đủ, nên anh ta bổ sung thêm một câu Đừng để bí ngô, lây cảm của cô. À vâng, tôi biết rồi. Nhờ có cốc trà gừng đó của anh ta mà cơ thể tôi ấm lên rất nhiều. Ấm từ trong ra ngoài nên bụng cũng không còn đau nhiều nữa. Mỗi tuổi tôi hôm đó về nhà tôi vẫn rốt một trận, vật vã đến tận 3 giờ sáng mới vã mồ hôi ra rồi thiếp đi. May sao ngày hôm sau rơi vào cuối tuần lại trùng với ca nghỉ của tôi nên được ở nhà nghỉ ngơi. Bí ngô cũng thế, con bé thấy mẹ mệt nên cứ chốc chốc lại chạy đi lấy nước ấm cho tôi. Sau đó lại lấy khăn đòi chắp chán cho mẹ Mẹ hết sốt rồi Mẹ không ốm nữa đâu Bí ngô không cần phải đáp chán cho mẹ Nhưng bác cả nói mẹ bị ốm sẽ lây cho bí ngô đấy Mẹ phải uống thuốc nữa mới không lây cho bí ngô Tôi nghĩ Huy không muốn tiếp xúc nhiều với tôi Nên mới nói thế Nhưng con lại không hiểu nên cứ quẩn quanh chăm sóc cho tôi Tôi vừa thương con mà cũng vừa buồn cười Cuối cùng đành ngồi dậy ôm lấy bí ngô Mẹ khỏe rồi Giờ mẹ dậy ăn sáng với bí ngô rồi uống thuốc nhé Uống thuốc vào là khỏi luôn Còn lâu mới lây được cho bí ngô. Vâng ạ. Ăn sáng xong, uống thuốc vào nữa nên tôi thấy đỡ mệt đi nhiều. Muốn dành thời gian chơi với con, nhưng bình thường cứ cuối tuần là bí ngô lại phải sang khu chính chơi với ông nội và em Jin Jin. Thành ra bảo được nghỉ thì nghỉ thế thôi, chứ tôi cũng chẳng được chơi với con bao nhiêu. Không có việc gì làm, nên tôi loay hoay dọn dẹp nhà với chị Oanh. Lúc nào đến cầu thang thì thấy Huy từ trên phòng đi xuống. Hôm nay anh ta cũng không đi làm nên tôi thấy rất ngạc nhiên, nhưng cũng không dám hỏi mà chỉ gật đầu chào một cái rồi tiếp tục lau nhà. Khi anh ta xuống đến tầng 1, tôi có nghe Huy nói với chị Oanh mấy câu gì đó mà vứt đi, tôi không dùng nữa. Ban đầu không để ý lắm, nhưng lát sau thấy chị Oanh bỏ laptop và một cái thùng cũ đi xuống, tôi mới tròn mắt hỏi, Ơ, chị mang máy tính đi đâu thế? Chị Oanh cũng ngơ ngác không kém tôi nhăn mặt bảo, cậu Huy vừa bảo chị đem cái máy tính này bỏ đi, chẳng biết có hỏng hay không, nhưng chị thấy vẫn còn mới mà nhỉ, mới toanh nhá, chưa một vết xước luôn đấy, tự nhiên bỏ đi thế này cũng phí. Máy mới thế mà bỏ đi hả chị Vứt luôn ấy hả Ừ nghe cậu Huy bảo thế mà Chị thì có biết gì về máy tính máy tiếc đâu Có hỏng hay không thì chị cũng chẳng biết Hay là em xem thử xem Lỡ biết đâu chưa hỏng thì sao Vâng để em xem thử Tôi bỏ khăn lau xuống rồi ngồi sổm ngay trên cầu thang Lôi máy tính ra khỏi hộp cát tông cũ để kiểm tra Máy tính của Huy vẫn còn rất mới Lại là sản phẩm mới ra mắt của Lạc Thành Mấy tháng trước tôi thấy quảng cáo trên mạng Hình như là hơn 60 triệu một cái thì phải Thế mà anh ta nói vứt là vứt. Đúng là nhà giàu, sở hữu một tập đoàn về công nghệ nên chẳng biết tiếc của là gì. Tôi đặt máy tính xuống bậc cầu thang rồi lại loay hoay bật lên, đúng thật máy bị hỏng nhưng chỉ là lỗi win thôi, cái này thì cài lại là xong chứ không cần phải vứt hẳn. Tôi đang cần máy tính để học, thấy vứt đi cái máy tính mới thế này thì phí quá, nên mới bảo với chị Oanh, "Chị ơi, cái này sửa được hay là chị đừng vứt đi để em mượn dùng có được không?" "Ơ, thế là chưa hỏng hả?" "Vâng, chưa hỏng hẳn chị ạ, vẫn dùng được." Ôi, thế thì vứt làm gì cho phí nhỉ? Em xuống hỏi cậu Huy xem, chắc là cậu ấy cho ấy mà. Bình thường cậu Huy bảo bỏ đi thì là bỏ, có bao giờ lấy lại nữa đâu. Màng đi vứt thì phí quá. Vâng, để em xuống hỏi. Tôi tiếc của nên dù ngại nhưng vẫn đi xuống nhà hỏi anh ta. Nếu Huy đồng ý thì có cái để học, mà không đồng ý thì mất mặt một tí cũng chẳng sao. Khi tôi xuống đến phòng khách thì anh ta đang ngồi đọc báo, trước mặt để một ly cà phê đen đặc vẫn còn nóng hổi. Thấy tôi anh ta hơi ngẩng lên nhìn, Tôi thì ấp ốm mất vài giây rồi mới dám nói Tôi thấy chị anh nói Anh định vứt laptop đi à Ừ sao Hình như laptop chưa hỏng Vứt đi thì phí quá Hay là anh cho tôi nhé Hoặc cho tôi mượn cũng được Huy lạnh nhạt cúi xuống tiếp tục đọc báo Bộ dạng chẳng mấy quan tâm đến những chuyện vặt vãi như thế này Chỉ thờ ơ trả lời Cô thích lấy thì lấy đi Sau khi có máy tính Đúng là sự nghiệp học hành của tôi dễ dàng hơn hẳn Không cần phải chép tay bài tập vào giấy nữa Mấy thằng nhóc học cùng lớp với tôi thấy chiến lược marketing của tôi được giảng viên khen ngợi trước lớp, còn dự định đưa vào cả sách thì mắt tròn mắt dẹt nói, quầy ứng là được học cùng nhóm với thủ khoa có khác? trước 3 bài tập bọn em toàn điểm B với C thôi, có chị cái toàn điểm A ngay. chị chi cho bọn em xin bí quyết học giỏi như chị đi. chị làm gì có bí quyết gì, tại có người dạy đấy. ai dạy thế? ai mà còn đỉnh hơn cả chị? chị kể em nghe xem nào, để em đến bái làm sư phụ. thôi đi, mấy đứa không có cửa bái ông ấy là sư phụ đâu. Chị á còn không được ấy chứ là mấy đứa ô thế á Mấy người bọn tôi vừa mới nói đến đây Là TV trong căng tin chiếu một bản tin ngắn Đại loại là tập đoàn công nghệ Lạc Thành Đang dựng một tấm kính lớn ở quảng trường X Khi được phỏng vấn về việc dựng tấm kính làm gì Một nhân viên của Lạc Thành mới trả lời Cái này đến tối thì mọi người sẽ biết ngay Hôm nay Lạc Thành sẽ biến một công nghệ Chỉ có trong phim ảnh trở thành hiện thực Câu trả lời này vừa được đưa ra Đã tạo ra hiệu ứng tò mò đối với rất nhiều người Kể cả những người dân đang ở quảng trường X Và cả những người đang xem TV Bao gồm cả bọn tôi Mấy thằng nhóc học cùng lớp tôi suýt xòa nói Eo, cái tập đoàn Lạc Thành này đúng là siêu thật đấy Phát minh ra bao nhiêu thiết bị công nghệ đỉnh của đỉnh luôn ước gì một tháng nữa Mình được thực tập ở đó nhỉ mày giờ hồi à Công ty to thế thì làm gì có chuyện Cho mấy đứa rơm rơm như bọn mình thực tập Đến làm nhân viên quét dọn còn không có cửa ấy chứ Mà cái ông gì ấy nhỉ Tổng giám đốc công ty đó Ông đó hơi bị siêu luôn đấy Tao nghe nói từ hồi ông ấy lên là cái tập đoàn Lạc Thành phát lên như diều gặp gió luôn Toàn phát minh ra thiết bị xịn Như cái robot hút bụi nhà tao ấy nhá Rồi cả robot nhắc nhở thông minh Rồi máy ba tính bảng cực mỏng các kiểu Ông này nghe nói học trường Harvard ra đấy Uầy, Harvard à? Thế thì kinh rồi Nói đến đây, mấy đứa nhóc lại quay sang hỏi tôi Chị chi, chị học giỏi thế Hôm sau có muốn nộp hồ sơ vào Lạc Thành không? Không, chị không có cửa xịn thế đâu Giỏi như chị mà không có cửa thì bọn em chắc xếp xếp hết nha. Mấy đứa bàn tán một hồi, sau cùng còn rủ tôi lên quảng trường X để xem thử Lạc Thành chuẩn bị trình chiếu cái gì. Nhưng tôi là người vạch ra kế hoạch marketing này nên biết trước rồi. Và lại cũng không dám về muộn nên đành từ chối. Tôi định về nhà mở Youtube lên xem, phát trực tiếp lễ giới thiệu sản phẩm mới của tập đoàn Lạc Thành. Nhưng hôm ấy bí ngô học ca tối, chỉ có mình tôi ở nhà cũng buồn. Thế nên khi luật sư Vinh gọi điện hỏi tôi có đến quảng trường không, Tôi mới nửa đùa nửa thật bảo. Giờ này hết xe buýt rồi, với cả đi taxi khó lắm. Thôi, em ở nhà thôi. Ơ, tội gì phải đi taxi. Bây giờ chú tài xế của sếp Huy chuẩn bị đến để lát nữa đón sếp Huy về này. Em có đi không? Đi đi, hôm nay công ty còn làm chương trình bốc thăm trúng thưởng nữa đấy. Biết đâu lại được món gì to to mang về thì sao? Nghe nói đi với tài xế của Huy, tôi đã không muốn đi rồi, nhưng thấy luật sư Vinh nhắc đến bốc thăm trúng thưởng, cái bệnh tích của của tôi lại nổi lên. Có quả gì to thế anh Nói cho em biết để em có động lực lết ra khỏi nhà nào To nhất là xe máy điện Mới sản xuất của công ty anh Nhỏ nhất cũng là cái tủ sấy thông minh Anh đề xuất ý tưởng này với phòng marketing Để tăng tương tác với cả thu hút Đối với người dân đấy, em thấy được không Luật sư bây giờ cũng lấn sân Sang lĩnh vực marketing cơ à Anh nhiều nghề thật đấy Chuyện anh mà, thôi em đến đi Cố giật lấy cái giải thưởng rồi về Tranh thủ tận mắt xem lạc thành đưa công nghệ phát triển lên tầm cao mới này Vâng, thế để em xuống xem chú tài xế đi chưa? Nếu mà chưa á, thì em xin đi nhờ. Ok ok, anh ở quảng trường đợi em nhé. May sao lúc tôi thay quần áo chạy xuống thì chú tài xế vẫn chưa đi thế nên tôi được đi nhờ xe thẳng đến quảng trường X. Lúc tới nơi thì buổi lễ ra mắt sản phẩm chưa bắt đầu tuy nhiên người dân thì đã đứng đông nghịt và quảng trường rộng thế mà không thể chen chân vào được phải đứng tít từ xa. Luật sư Vinh gọi điện cho tôi thấy tôi bảo đang chen chúc trong đoàn người anh ta tốt bụng nên dùng thẻ ban tổ chức của mình để dẹp đường dẫn tôi vào khi đứng gần màn hình OLED cỡ lớn tôi nhìn quanh cũng không thấy Huy đâu tôi nghĩ buổi lễ lớn thế này thì anh ta cũng sẽ đến nhưng cuối cùng lại không thấy bóng dáng đâu luật sư Vinh bảo tôi may mà đến kịp nhé, 10 phút nữa là bắt đầu rồi đấy vâng, mọi người đến đông quá chắc bốc thăm trúng thưởng sau hả anh ờ, trình chiếu trước bốc thăm sau em đừng đứng gần quá đứng ra xa một tí đi màn hình to thế này đứng gần chói lắm đấy Đúng thật là màn hình mà Lạc Thành dựng lên rất to, diện tích chắc hẳn bằng nửa cái nhà 40m2 của tôi. Trong đêm tối, nếu màn hình trong suốt mà phát ra ánh sáng, thực sự rất kích thích thị giác của người nhìn. Ở trên màn hình OLED có một tấm biển điện tử, trên đó hiển thị một dãy số đếm ngược. Nếu theo lời luật sư Minh nói thì chắc dãy số này đếm đến không là chính thức bắt đầu lễ giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên khi thời gian trên màn hình còn đúng 5 phút thì đột nhiên phần viền sáng ở xung quanh màn hình OLED đột nhiên tối đi. Tôi nghĩ đây là chiêu trò để tạo hiệu ứng kích thích đám đông nên không để tâm, nhưng cùng lúc này nghe luật sư Vinh nói, chết rồi. Sao thế anh Vinh? Viền sáng này tắt nghĩa là màn hình không hoạt động. Việc tắt màn hình không có trong chương trình, chắc xảy ra vấn đề gì rồi. Tôi chuột dạ liếc nhìn phía sau màn hình thì thấy rất nhiều nhân viên kỹ thuật bên lạc thành đang tất tuổi chạy ra khu phía sau rồi vội vàng sửa chữa thiết bị, mặt mày ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng và căng thẳng. Tôi nghĩ họ căng thẳng cũng là lẽ thường tình bởi vì buổi lễ này được rất nhiều kênh truyền thông ghi hình, còn có đông đảo người xem trực tiếp và người xem qua mạng. nếu như màn hình oled của lạp thành bị lỗi đúng lúc quan trọng thế này, chắc chắn danh tiếng của bọn họ sẽ tụt dốc không phanh, thậm chí còn kéo theo cả hiệu ứng domino ảnh hưởng đến tương lai lâu dài của tập đoàn. khi ấy tôi không nghĩ được nhiều, mà chỉ biết mình nên làm gì đó để giúp bọn họ một tay, nên bội vàng quay sang bảo luật sư vinh. anh vinh, thử bảo mc tìm cách kéo dài thời gian đi, cái này chắc sửa mấy phút không xong đâu. ờ à ở để anh bảo, không biết việc sắp xếp MC kéo dài thời gian có đến phần luật sư như anh Vinh hay làm hay không. Nhưng nói xong, tôi cũng không có thời gian chờ xem ở khán đài sẽ xử lý thế nào, chỉ vội vàng chạy lại phía sau màn hình outlet. Ở đó, mấy nhân viên kỹ thuật đang tháo tung thiết bị ra, dây dợ dưới chân dài lằng hoằng, nhưng vẫn chưa tìm ra được cái lỗi nào. Tôi nghe loáng thoáng bọn họ nói, hình như đứt nguồn rồi, đứt một phần lớp dẫn hữu cơ, chết rồi, cả một đống mạng thế này. Tìm ra được chỗ hỏng rồi hẳn lại cũng mất vài tiếng, không kịp. Màn hình lớn thế này cũng không có để thay thế, chỉ có một cái thôi, không kịp mất. Làm sao bây giờ? Nói đến đây, sắc mặt người nào người nấy hết xanh lại trắng, mồ hôi trên trán vì căng thẳng mà túa ra đầm đìa. Mấy nhân viên cấp cao của Lạc Thành lúc ấy cũng vội vàng chạy lại, nghe nói lỗi nặng thì cuốn cuồng đến nỗi quát ẩm lên, giúp nhân viên kỹ thuật phải làm xong tối đa trong phòng 5 phút. 5 phút chắc chắn là không thể, mấy nhân viên kỹ thuật liên tục lắc đầu Tôi không học về kỹ thuật hay công nghệ, tôi chỉ học về kinh doanh. Nhưng giây phút này có lẽ không thể áp dụng công nghệ được nên tôi mạnh dạn nêu ý kiến. Nếu không dùng màn hình OLED bây giờ thì thử đổi sang màn hình vật lý được không? Cô là ai? Sao người ngoài lại được vào chỗ này? Tôi không có thời gian vòng bo nhiều, sợ họ không tin nên tôi nói thẳng. Tôi là người sáng tạo ra chiến lược marketing này, bây giờ không còn thời gian đâu. Các anh thử làm theo tôi xem, để người dân chờ vài tiếng để sửa xong màn hình OLED thì họ bỏ về hết. Không ai kiên nhẫn trở lâu thế được Nghe tôi nói tôi là người dựng lên Chiến lược marketing này Nhân viên cấp cao của Lạc Thành ai nấy đều nghi hoặc nhìn tôi Nhưng khi ấy dù có nghi ngờ Thì cũng không còn cách nào cả Cuối cùng bọn họ đành bảo Cô có cách gì? các Anh có các tấm chắn nắng xe không? Nếu dây sở được thì trong 5 phút Dán hết tấm kính chắn nắng xe lên màn hình OLED Trong thời gian đó cử một người gọi điện thoại Cho bảo vệ quảng trường Nhớ ngắt điện tạm thời quảng trường đi Cô định làm gì? Còn làm gì nữa? như phản quang của tấm chắn nắng tạm thời thay màn hình OLED, nhân viên kỹ thuật nghe vậy mới reo lên, "Đúng rồi, tấm chắn nắng phản được ánh sáng, máy chiếu tạm thời chiếu được trên đó nhưng chất lượng không cao. Cái tôi cần không phải là chất lượng cao mà là sự so sánh. Nói với MC chuẩn bị tình huống so sánh giữa tấm chắn nắng và màn hình OLED đi." Bọn họ bắt đầu dao động về những điều tôi nói, nhưng có lẽ vẫn còn chưa tin nên ai cũng chần chừ. Cùng lúc này có một giọng nói từ phía sau vang lên, "Làm theo lời cô ấy đi." Nghe giọng Huy Từ quay đầu lại nhìn thì thấy anh ta đang từ đằng sau đi đến, vẻ mặt vẫn lạnh lùng không hề suy chuyển, nhưng rõ ràng ánh mắt luôn bình thản kia bây giờ cũng phảng phất một chút căng thẳng. Mấy nhân viên cao cấp của Lạc Thành thấy sếp đến lại bảo làm theo lời tôi thì vội vội vàng vàng nói vâng một tiếng rồi chạy đi lấy tấm chắn nắng. Cùng lúc này, Huy cũng nhanh chóng bước lại chỗ nhân viên kỹ thuật, "Hỏng chỗ nào? Sếp, đứt dây nguồn, đứt một phần lớp dẫn hữu cơ rồi, chiếu đèn cho tôi." Nói rồi, anh ta lập tức ngồi vào vị trí nguồn rồi bắt đầu lôi dây cùng bảng mạch ra tôi đứng bên cạnh đó nhìn bảng mạch nhiều mối nối như ổ kiến thì không hiểu tí gì chỉ thấy chì chít những mạch này mạch kia dây thì có cả trăm nghìn loại dây đủ màu sắc nhìn qua đã đủ hoa cả mắt mấy ngón tay của anh ta linh hoạt nối các loại dây sau đó còn mang cả máy hàn ra để bắt đầu hàn lại mạch huy cao mày nói với mấy nhân viên kỹ thuật lỗi lớp phát sáng của lớp dẫn hữu cơ không truyền tải electron từ cathode được lấy nhíp gấp cho tôi nhiếp gấp bây giờ phải về phòng kỹ thuật mới có xếp em sợ không kịp lần đầu tiên tôi thấy một người như anh ta chửi thề như vậy nghĩa là huy có thể giỏi đến đâu thì cũng gặp khó khăn trước cái lớp phát sáng hay lớp dẫn trò khỉ ho cò gái này tình hình gấp rút tôi muốn giúp anh ta nên vội vàng chạy lại gỡ chiếc kẹp tăm trên tóc mình xuống rồi chìa ra tôi có kẹp tăm, cái này được không anh ta liếc nhìn kẹp tăm nhỏ tí trên tay tôi vài giây không còn sự lựa chọn nào khác vào thời khắc này nên cuối cùng đành nói được đưa cho người ngồi bên cạnh tôi. đàn ông không dùng được cái này đâu, tôi dùng quen. phải gấp chỗ nào để tôi gấp. mấy người đàn ông làm kỹ thuật thì không khéo dùng đồ của phụ nữ thế này, thò tay vào chưa chắc đã được mà thậm chí còn hỏng, nên cuối cùng cũng đành đồng ý để tôi làm. anh ta cúi xuống quan sát bảng mạch điện tử đang bị đứt quãng, sau đó nâng máy hàn lên, hàn chuẩn xác vào chỗ mạch điện bé tí tẹo, bé đúng bằng con kiến rồi bắt đầu nối dây. tôi ở bên cạnh có nhiệm vụ gấp cái dây bé đúng bằng sợi dây, dây cước đó nối vào mối hàn vì cứ hàn một mối tôi lại ghép một mối trong lúc này thì ở phía bên kia màn hình máy chiếu mini đã bắt đầu hoạt động chiếu hình ảnh lên từng tấm chắn nắng được nhân viên bên lạc thành dựng lên cũng may độ phản chiếu của tấm chắn nắng cũng khá cao khi chiếu lên tuy chất lượng kém nhưng mc ở khán đài thì dùng cái miệng dẻo kẹo của mình để tung hô lên tận trời nào là vị trí nào hay chất liệu nào thì máy chiếu mini của lạc thành cũng có thể phát hình ảnh nào là chỉ cần một chiếc máy chiếu chỉ bằng một cái usb bạn có thể bỏ túi đi khắp mọi nơi vân vân và vân vân tôi không có tâm trạng để nghe những thứ đó mà chỉ tập trung gấp đúng vào dây mối hàn của Huy anh ta đúng là dân công nghệ được đào tạo ở nước ngoài nên thao tác rất nhanh bàn tay đàn ông vốn dĩ thô kịch hơn tay phụ nữ nhưng tay anh ta lại rất khéo chỉ mất đúng mấy phút đã nối xong vài chục mối hàn đến mối cuối cùng dây dẫn nóng quá nên không thể nối được kẹp tăm của tôi cũng sắp chảy ra đến nơi mấy nhân viên kỹ thuật ngồi bên cạnh thấy vậy mới cuốn cả lên chết rồi, cái kẹp kia sắp chảy ra rồi mối hàn lẫn tạp chất sẽ làm hỏng bảng mạch, làm sao đây sếp ơi. Còn kẹp khác không?" Huy không ngẩng lên, nhưng rõ ràng câu hỏi đó là dành cho tôi. Lúc ấy thực sự tôi không còn cái kẹp nào nữa, mà ở phía trước, người dân đã bắt đầu nhao nhao hỏi, "Vậy phản chiếu tốt nhất là trên chất liệu nào? Có phải trên tấm kính to to kia không? Kính cũng phản chiếu được đúng không?" MC xoay sở một lúc, đã bắt đầu hết thú để nói rồi, để người dân chờ quá lâu thì họ tất nhiên cũng sẽ bức xúc, chán nản rồi bỏ về, không còn thời gian để kiếm kẹp tạm cũng không tìm được thứ khác để nhíp mạch, tôi đành nói với huy, anh cứ hàn đi, tôi có cách. cách gì? anh hàn đi. anh ta thấy tôi kiên quyết như thế thì chần chừ đúng một giây, rồi cúi xuống hàn bàn mạch. tôi đợi huy hàn xong, thì lập tức thò ngón tay xuống ấn một cái. một cảm giác đau nhói lập tức lan truyền từ ngón tay đến đại não, mùi thịt khét cũng lập tức bay lên. mấy nhân viên kỹ thuật thấy vậy lập tức kêu ầm lên. này cẩn thận. huy cũng ngay lập tức vứt máy hàn rồi tóm tay tôi. anh ta trừng mắt quá to. làm gì thế? hàn bảng mạch, anh yên tâm, tay tôi sạch. Lúc ấy tôi không quan tâm bị bỏng mà chỉ nghĩ anh ta sợ tay mình bẩn làm hỏng bảng mạch. Rõ ràng tay đau gần chết nhưng lại vội vã giải thích là tay tôi sạch để anh ta yên tâm. Lúc này mấy nhân viên kỹ thuật mới nói với tôi, không phải hỏng bảng mạch mà là hỏng tay, chị có biết chất liệu hàn mạch không? Bỏng cái này dễ nhiễm độc. Chị không biết à? Tất nhiên tôi học kinh doanh nên biết cái gì về công nghệ đâu, cũng chẳng biết chất liệu hàn mạch là gì, chỉ biết nếu như không làm nhanh thì chiến lược marketing của mình sẽ đổ bể. Danh tiếng của Lạc Thành cũng đi tăm. Hơn nữa tôi cũng muốn trả ơn Huy, vì hôm trời mưa đã mua cho tôi một cốc trà gừng nên mới làm như vậy. Tôi có biết đâu. Vừa mới nói xong thì Huy đã kéo tay tôi đứng dậy, miệng nói với mấy nhân viên kỹ thuật một câu. Đóng điện đi. Vâng. Dứt lời, anh ta lôi thẳng tôi đến bản giấy tờ cách đó một đoạn, không nói không rằng một tiếng đã lấy chai nước rồi đổ thẳng lên vết bòng ở ngón tay tôi lúc này tôi cúi xuống mới nhìn thấy nửa dưới của ngón tay trỏ đã bị cháy thành một màu đen, mùi thịt khét lẹt máu tươi xen kẽ với thịt chảy dòng dòng đau quá nên tôi không nói được tiếng nào cũng không dám khóc, chỉ cắn thật chặt môi để không buột miệng kêu lên cùng lúc này lại nghe Huy nói muốn chết à? không, không sao đâu chắc đau tí rồi khỏi thôi anh xem màn hình OLED đi lắm lời, lo cho bản thân cô trước đi anh ta cầm hết chai nước này đến chai nước khác dốc vào tay tôi Rõ ràng lúc đó tôi rất đau Lại còn bị anh ta quát Nhưng lại không cảm thấy tức giận hay tủi thân Mà ngược lại còn biết ơn Huy rất nhiều Tôi định mở miệng nói tiếng cảm ơn Thì cùng lúc này Màn hình OLED phía sau bật sáng Tấm kính to tướng bắt đầu chiếu sáng Cả một vùng trời ở quảng trường Khiến không gian trở nên rực rỡ một cách thần kỳ Ở phía trước Người dân thấy kính sáng Lại thấy từng đợt pháo hoa được chiếu trên màn hình nở rộ ra Thì tất cả đều ô lên MC được dịp nên hét to Xin giới thiệu với mọi người. Đây mới đúng là chất liệu phản chiếu tốt nhất của tập đoàn Lạc Thành chúng tôi. Đây không phải là một tấm kính, đây là màn hình OLED trong suốt có thể truyền tải hình ảnh, thậm chí có thể xem phim từ máy chiếu. Đây là một bước tiến vượt bậc của công nghệ, một công nghệ chỉ có trong phim ảnh, bây giờ đã trở thành hiện thực đối với con người. Khỏi phải nói, một màn hình OLED trong suốt cỡ lớn phát ra hình ảnh vừa sống động vừa rực rỡ, bên đối diện lại có một máy chiếu nhỏ đúng bằng một chiếc USB đang chiếu những đoạn quảng cáo đã được chuẩn bị công phu đến. Hai sản phẩm công nghệ hiện đại vượt bậc kết hợp với nhau đã khiến đông đảo người dân ngạc nhiên, sau đó là thích thú, tất cả đều hướng lên nhìn màn hình bằng ánh mắt trầm trồ và ngưỡng mộ. Mấy nhân viên kỹ thuật thấy thế cũng bật cười, giơ một ngón tay cái về phía Huy. "Ui, sếp đúng là đỉnh thật đấy. Cái bảng mạch cả trăm nghìn mối thế, mấy đứa bọn em có mò mấy tiếng cũng mới xong, thế mà sếp nhìn cái là biết hỏng ở đâu để nối ngay, đỉnh quá sếp ơi. May mà có sếp ở đây chứ không bọn em khóc tiếng mán luôn xếp ơi." Lần này ra mắt sản phẩm thành công rồi sếp ơi Anh ta khẽ gật đầu một cái Không cười te cười tuét như mấy người kia Cũng không nhận mọi việc là công sức của riêng mình Nhưng nét căng thẳng trên gương mặt rõ ràng đã tan đi Thay vào đó là một ánh mắt rất ôn hòa và người sáng Không có mọi người thì cũng không sửa được nhanh như thế Bây giờ tạm thời màn hình hoạt động lại Nhưng vẫn phải đứng canh chỗ nguồn Mấy em đứng đây đừng để người lạ nào vào Mấy nhân viên cấp cao cũng không cho vào Vâng ạ bọn em biết rồi có việc gì thì xử lý ngay nhé, không được thì gọi điện cho tôi. Nói xong, anh ta mới quay sang nhìn tôi rồi bảo, đi, Ở đi đâu ạ, lễ ra mắt mới bắt đầu mà, tôi còn chưa bốc thăm. Huy chừng mắt lườm tôi một cái, sau đó không thèm đáp tiếng nào, đã đi thẳng ra bãi đỗ xe ở phía sau. Tôi thì vẫn tiếc vụ bốc thăm, nhưng không dám cãi anh ta, đẳng lẽo đẽo đi theo sau. Tôi cứ nghĩ Huy thấy tôi phiền, nên tống tôi về nhà, thế nhưng anh ta lại đưa thẳng tôi đến bệnh viện, Bác sĩ xem xét vết thương của tôi thấy bị bỏng nặng mà còn bỏng chất liệu độc nên buộc phải tiêm thuốc tê rồi khoét bớt một phần thịt cháy sau đó khâu lại rồi cho tôi về Có thuốc tê nên tôi không còn thấy khó chịu nhiều nữa tự nhiên lại chưa muốn về mà lại muốn quay trở lại quảng trường kia Tôi nghĩ mình làm mất việc của Huy làm anh ta phải bỏ cả buổi lễ quan trọng như vậy để đưa mình đến bệnh viện Ngại quá nên trên đường đi tôi mới hỏi Anh có quay lại quảng trường nữa không? Vẫn muốn bốc thăm à? À không, tại tôi thấy tự nhiên là mất thời gian của anh ấy Làm anh không tham gia được lễ ra mắt từ đầu đến cuối Xin lỗi anh nhé Anh ta không trả lời mà chỉ bảo tôi Bằng mạnh sửa được Những ngón tay hỏng thì chỉ có thể bỏ đi Về sau không cần cô phải làm mấy việc như thế Chuyện của tôi tôi tự lo được Đừng có xen vào ừ, Tôi biết rồi Giúp xong đã không được cảm ơn mà còn bị mắng Khiến tôi thấy tủi thân Nhưng mà nghĩ dù sao Huy cũng tốt bụng xử lý vết thương cho tôi Còn đưa tôi đi bệnh viện thế nên tôi quyết định không chấp anh ta nữa. Tôi nghĩ màn hình OLED đã được kiểm duyệt với cả thẩm định nhiều lần rồi mới đưa ra quảng trường. Sao tự nhiên lại xảy ra chuyện như vậy? Cố đoán xem, tôi nghĩ không phải vấn đề do kỹ thuật mà là do con người. Phiên bản thử nghiệm màn hình OLED để trên xe của anh đến bây giờ vẫn còn dùng tốt. Thế thì không có lý do gì màn hình chính được ra bán trên thị trường lại mắc lỗi. Tất nhiên là tôi biết, một tập đoàn lớn như Lạc Thành sẽ không bao giờ mắc một lỗi ngớ ngẩn như thế. Để hỏng nguồn. Và lớp dẫn là lỗi ấu trĩ nhất, chẳng khác gì ôm đá tự đập vào chân mình. Mà một người có kinh nghiệm kinh doanh như Huy, chắc chắn có đủ năng lực và đủ giỏi giang để sản xuất ra một màn hình OLED lớn với số lỗi được hạn chế tối đa. Cứ nhìn cách anh ta sửa mạch nhanh như sẻ điện hôm nay là biết. Bởi vậy cho nên chuyện hỏng lớp nguồn màn hình chắc hẳn là do ai đó cố tình mà thôi. Anh ta nghe xong thì khẽ cười một cái, đột nhiên lại nói với tôi. Màn hình OLED trong suốt là sản phẩm do tôi nghiên cứu sáng tạo. Tôi kinh ngạc quay sang nhìn anh ta Tôi nghĩ để phát minh ra màn hình trong suốt Phải là cả một đội ngũ giáo sư tiến sĩ Thậm chí còn phải mời cả những nhà nghiên cứu Ở nước ngoài để phát minh Thế nhưng Huy lại nói màn hình OLED Lại do anh ta tự nghiên cứu Khiến tôi cảm thấy không sao tin được Là anh ta quá giỏi Hay là vì tôi chưa biết rất nhiều điều về con người này Nên mới cảm thấy khó tin đây Tôi buột miệng hỏi Anh tự nghiên cứu ra màn hình OLED Nghiên cứu một mình ấy hả Tôi nghiên cứu Đội ngũ kỹ thuật làm theo bản nghiên cứu Bàn bạc lại một số chỗ rồi làm ra phiên bản thử nghiệm. Thử nghiệm qua ba thế hệ mới sản xuất sản phẩm bán ra thị trường. Thế nên lỗi nguồn là gần như không thể, đúng không? Chỉ có thể lỗi mờ một phần hình ảnh hoặc tranh lệch màu sắc, không lỗi nguồn được. Nói đến đây anh ta nhếch môi, nở ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Không có bàn tay con người nhúng vào thì bảng mạch điện tử chỉ là bảng mạch điện tử mà thôi. Nghe câu nói đó tôi lờ mờ nhận ra được những suy đoán ban nãy của mình là đúng. Chắc hẳn có người nào đó cố ý phá buổi lễ ra mắt sản phẩm này của Huy, cho nên sau khi rời khỏi đó, anh ta mới dặn mấy nhân viên kỹ thuật đứng canh ổ nguồn kỹ càng như vậy. Mặc dù rất tò mò về người đã nhúng tay vào chuyện này, nhưng tôi không dám hỏi sâu, cho nên đành định chuyển sang vấn đề khác. Có điều vừa định mở miệng thì bỗng dưng có một chiếc xe ngược chiều bật đèn pha rọi thẳng vào khoang xe tôi, chói mắt nên theo bản năng nghiêng đầu né tránh, cùng lúc này tầm mắt tôi lại bắt chợt trông thấy một bên tay áo sơ mi của Huy ướt đẫm. Ở cổ tay có một dòng chất lòng sền sệt Màu đỏ chói Hình như là máu Tay anh ta đang chảy máu thì phải Tôi giật mình sừng sốt nói với anh ta Tay anh chảy máu kìa Huy hơi cầu mày Liếc xuống nhìn tay áo mình đúng một giây rồi ngẩng lên Tiếp tục lái xe Trả lời bằng một câu rất thờ ơ ừ. Sao lại chảy máu thế Chảy nhiều máu thế thì phải cầm lại chứ Sao nay anh đưa tôi đến bệnh viện Mà không bảo bác sĩ xử lý luôn Anh bị thương từ bao giờ Kệ đi không chết được đâu Nhiễm trùng thì chết đấy Anh dừng xe lại đi, tôi băng cho anh Sẵn tiện bàn nãy bác sĩ có đưa thuốc Và một ít bông gạc cho tôi Để về nhà tự thay băng vết thương Bây giờ khi bị thế thì tôi dùng luôn Có điều anh ta vẫn rất cố chấp Bị như thế mà vẫn bảo Không cần, tí nữa nó tự khô tí nữa quay lại quảng trường Để mọi người nhìn thấy tay anh có máu sẽ phiền lắm Để tôi băng lại cho sạch sẽ đi Nghe tôi nói như vậy Cuối cùng anh ta cũng chịu đồng ý cho tôi xử lý vết thương Huy dừng xe lại ở lề đường rồi lạnh nhạt bảo. Muốn băng thì băng nhanh lên. Đợi tí, anh bật đèn xe lên giúp tôi. Thực ra tôi không thân thiết với anh ta đến mức muốn tự tay băng bó lại vết thương cho Huy. Nhưng nghĩ lại khi tôi bị bỏng, chính anh ta là người đã đổ nước để giảm nóng và đưa tôi đến bệnh viện. Cho nên bây giờ cũng muốn tự tay giúp tay anh ta. Coi như là có qua có lại. Tôi lấy cuộn và bông băng trong túi ra. Quay lại thì thấy Huy đã lật tay áo sơ mi lên rồi. Lúc này nếu có ánh đèn trong xe, Tôi mới nhìn thấy cánh tay phải của anh ta thâm đen nhiều chỗ Ở chỗ nặng nhất là một vết thương hở Vừa sâu vừa dài Máu bắt đầu đen đặc lại Vừa nhìn đã dùng mình nổi da gà Sao lại nhiều vết thương như thế này Anh va chạm vào đâu Anh ta thở ơ tựa vào ghế lái Bị tôi đổ cồn vào vết thương chắc đau gần chết Thế mà sắc mặt vẫn chẳng có tí biểu cảm nào Vẫn lạnh nhạt bảo tôi Ừ, tai nạn xe Hả, ở đâu Trên đường đến quảng trường Lúc này nghĩ lại tôi mới nhớ Lẽ ra bình thường chú tài xế sẽ chở anh ta đi Nhưng hôm nay chú ấy lại ở nhà rồi đi xe không đến Nghĩa là Huy đi xe riêng Anh ta bị tai nạn lúc nào cũng không ai biết Ngoài tay ra Anh còn thấy đau ở chỗ nào nữa không? Cần quay lại bệnh viện kiểm tra không? Không cần đâu, băng đi Anh ta từ chối nhiều lần như thế nên tôi cũng ngại Không lèo nhèo lắm lời nữa Mấy ngón tay nhanh chóng lau rửa Rồi lấy gạc băng lại cho anh ta Cánh tay của Huy không phải là loại cơ bắp cuộn cuộn Nhưng rất rắn chắc khi chạm vào lại có cảm giác rất đàn hồi trước đây tôi cứ nghĩ anh ta là kiểu người chỉ biết ngồi bàn giấy làm việc nhưng giờ sờ đến lớp cơ cứng rắn này mới biết anh ta có từng tập luyện thể thao hoặc từng làm việc chân tay bởi vì nếu như không vận động thể lực nhiều sẽ không bao giờ có một cánh tay khỏe mạnh như thế xử lý sờ bộ vết thương cho anh ta xong xuôi tôi nhìn băng gạc được quấn gọn gàng trên tay Huy hài lòng nói xong rồi, anh thử cử động xem có chặt quá hay lòng quá không Anh ta xoay xoay tay mấy vòng rồi ử nhẹ một tiếng. Được rồi, thế anh cứ ngồi đây cho đỡ đau đi. Đợi tôi 5 phút thôi, tôi vào cửa hàng bên kia mua đồ rồi ra ngay. Nói xong không chờ anh ta trả lời, tôi đã mở cửa xe đi xuống, sau đó chạy vào cửa hàng thời trang nam ở bên kia đường. Bây giờ mới chỉ gần 9 giờ tối, chắc Hẳn Huy sẽ phải quay lại quảng trường, mà ở trước mặt nhiều người như thế, anh ta không thể mặc chiếc áo dính máu thế này. Hơn nữa cũng không có thời gian để quay về nhà lấy đồ mới, thế nên tôi mới mua một cái áo khác cho anh ta. Tôi biết bình thường huy vàng dùng đồ đắt tiền nên vắn răng dùng cả nửa tháng lương của mình để mua chiếc áo sơ mi đen size lớn nhất và cũng đắt tiền nhất trong cửa hàng. Sau đó vội vàng mang ra cho anh ta. Lúc mình chèo lên xe thấy huy đã kéo ống tay áo ướt xuống rồi tôi mới chỉa túi giấy ra. Bạn nãy bị cắt điện anh mặc áo kia người ta không nhìn được thấy máu nhưng giờ màn hình oled sáng trưng rồi anh mặc thế người ta sẽ thấy đấy. Tôi mua tạm cái áo này không biết có vừa size người với anh không. Nhưng bà nãy tôi hỏi nhân viên rồi, anh cao hơn tôi một cái đầu thì chắc là vừa đấy. Chiều cao tính theo cm, không phải tính bằng đầu như vậy đâu. À, à tôi gượng gạo cười cười, đúng là dân công nghệ, nối bảng mạch chuẩn từng mm, nên chiều cao cũng tính đủ cm, chứ không tính kiểu đại khái như tôi. Bệnh nghề nghiệp của anh ta nên tôi không chấp, chỉ bảo, để mọi người biết anh mặc áo dính nhiều máu thế sẽ đồn thổi linh tinh. Anh mặc tạm cái này đi, tôi mua màu đen, có thấm máu ra cũng không sợ ai thấy. Huy nhìn túi giấy trên tay tôi bộ dạng có vẻ hơi ngại ngùng anh ta đưa tay lên miệng ho nhẹ mấy tiếng rồi mới nói cảm ơn lần đầu tiên anh ta nói cảm ơn nên tôi hơi kinh ngạc lại nhìn vẻ mặt có chút miễn cưỡng của anh ta cũng cảm thấy hơi buồn cười nhưng tôi không dám cười mà chỉ bảo không có gì đâu đi thôi hình như sắp muộn rồi ừ. lúc chúng tôi quay lại quảng trường thì chương trình giới thiệu sản phẩm vừa mới kết thúc chuẩn bị đến giai đoạn bốc thăm trúng thường Sợ người khác thấy tôi và Huy đi cùng nhau Sẽ dị nghị Nên tôi lấy cớ xuống trước Để anh ta thay áo rửa chuồn một mạch ra khu bốc thăm Giữa một đống người như vậy Mà vẫn đụng mặt luật sư Vinh Anh ta vừa thấy tôi đã nói Diệp Chi, nghe nói em bị bỏng mà Có sao không Bác sĩ khâu cho em mấy mũi rồi Giờ vẫn còn thuốc tê nên tạm thời chưa thấy sao cả Nãy giờ có vấn đề gì nữa không anh Vinh Không, màn hình ổn cả rồi Mà xếp em đâu Nghe đội kỹ thuật bảo xếp em đưa đi bệnh viện phải không Vâng Bàn nãy tiện nên anh Huy đưa em đến viện luôn, chắc giờ đang ở khu tổ chức sau so màn hình rồi, em ra đây để bốc thăm trúng thưởng. Thấy tôi ham hố vụ bốc thăm trúng thưởng này đến mức quên cả đau tay thì bật cười, chịu em đấy, ham hố thế thì tí nữa cố mà bốc lấy cái xe máy điện nhá. Xe máy điện của Lạc Thành hơi bị xịn sò đấy, lại còn không tốn tiền đổ xăng. Anh nói, làm em mắt lại càng ham hơn rồi đấy. Đang cười dở, đột nhiên luật sư Vinh nhớ ra chuyện gì nên bảo tôi, mà quên, ban nãy sẽ đấy bệnh viện có kiểm tra cùng với em luôn không? Tôi cũng mang máng hiểu ý luật sư Vinh muốn nói đến chuyện Huy gặp tai nạn nhưng không dám khẳng định sợ lỡ không phải thì lại ảnh hưởng đến anh ta cho nên mới hỏi ngược lại kiểm tra gì cô à Ơ thế sếp không nói với em à lúc từ công ty đến đây xe xếp bị mấy thằng du côn đâm phải mấy đứa đó đâm làm méo hết đầu xe xếp xong còn vác gậy gọc ra dằn mặt anh thấy bảo bọn nó đập xếp mấy cái ống tiếp nhưng lúc xếp đến thì mặt vẫn tỉnh bơ với cả lúc đó đang gấp quá nên anh không dám hỏi tôi kinh ngạc tròn mắt kêu lên Thế ạ? Giữa đường đông thế mà bọn nó dám đánh người hả anh? Em không biết gì thật à? Xếp đưa em đến viện mà cũng không kiểm tra luôn à? Không ạ Em không thấy anh Huy nói gì Thế đã báo công an chưa anh? Báo gì? Bọn nó đập xếp mấy cái ống tiếp Thì ông ấy cũng tẩn cho mấy thằng đó như tử rồi Nghe anh phó giám đốc đi cùng nói Mấy thằng đó bị đánh hộc máu mồm Lên xe bỏ chạy mất dép Giờ mà đưa ra pháp luật có khi mình lại thành đánh người gây thương tích ấy chứ Bọn nó bị nặng hơn sếp mà Nói đến đây, luật sư Vinh sờ sờ cằm gật gù Anh cả nhà em, ngày trước ở Mỹ Giảm đánh nhau với bọn Tây Đen Là em biết cỡ nào rồi đấy Mấy thằng đầu gấu ở đây động vào ông ấy Đúng là tự tìm đường để ăn đòn Xếp không đánh què chân là may rồi Mỗi tội đang lúc nước sôi lửa bỏng Thì tự nhiên tốn thời gian Lề mê thêm tí nữa là tan thành buổi lễ hôm nay rồi May mà xếp còn đến kịp để sửa đấy Nghe đến đây Tôi mới chấp phá lại các thông tin rời rạc Mà mình biết và nghe luật sư Vinh kể Tự nhiên thấy mọi chuyện trùng hợp đến mức đáng ngờ. Đầu tiên là Huy bị người khác đâm xe vào, sau đó là bị lũ đó gây sự và kéo dài thời gian đến buổi lễ ra mắt sản phẩm. Tiếp theo là việc màn hình OLED của anh ta xảy ra sự cố. Giả sử nếu Huy không đến kịp, thì chắc chắn buổi lễ sau này sẽ tan tành Màn hình kính trong suốt mà anh ta nghiên cứu và sáng tạo cũng sẽ hoàn toàn mất niềm tin trong mắt khách hàng. Như vậy danh tiếng của Lạc Thành, mà cụ thể là danh tiếng của tầm giám đốc như Huy sẽ đi tòng chẳng trách lúc lên đường tới đây anh ta có nói không có bàn tay con người nhúng vào thì bảng mạch điện tử cũng chỉ là bảng mạch điện tử mà thôi thực sự nếu không có người cố ý hãm hại anh ta thì màn hình OLED đã không hỏng đúng lúc quan trọng như vậy mà Huy cũng không bị tai nạn trùng hợp đến thế có điều tôi không thể nói những thứ trong đầu mình đang nghĩ cho luật sư Vinh biết nên chỉ cười trừ vâng may mà có anh cả đến kịp không thì hôm nay khó mà tổ chức lễ ra mắt thuận lợi anh nhỉ ừ Mười nhân viên kỹ thuật cũng không bằng anh cả nhà em đâu. Trường An mà có tí gen của bác cả, chắc thông minh phải biết. Vâng, em cũng mong là cùng dòng máu thì được thừa hưởng một ít. Bọn tôi vừa nói đến đây thì MC tuyên bố lễ bốc thăm trúng thưởng bắt đầu. Luật sư Vinh nghe thấy mấy tiếng hô vang còn hào hứng hơn cả tôi. Em, nhanh lên, chen vào đằng trước ấy. Nhớ bốc số xịn nhá, số nào được cái xe máy điện ấy. Anh yên tâm, kiểu gì em cũng bốc số xịn. Vấn đề là có trúng giải hay không thôi. Vì đông người quá không chọn nổi số nên tôi chỉ được phát một số xấu ơi là xấu số 14. mọi người bốc xong hết lúc mc đọc danh sách trúng thưởng thì chẳng có giải nào trúng số của tôi cả ngay cả giải ăn ủi là một bộ gốc bằng sứ tôi cũng không nhận được tôi thất vọng định vò tờ giấy bốc thăm ném đi thì bỗng nhiên trên khán đài lại thấy mc nói thêm mọi người bình tĩnh tạm thời đừng vội vứt tờ giấy bốc thăm đi nhá vẫn còn một giải nữa giải này là đặc biệt nhất một chiếc xe máy điện phiên bản mới nhất của lạc thành hiện tại chưa bày bán và cũng chưa có mặt trên thị trường Có thể nói đây là phiên bản cực kỳ hiếm đấy ạ. Luật sư Vinh nghe thế thì phấn khích bảo tôi, kia kìa, vẫn còn đấy, đừng vội vứt đi, vẫn còn giải. Từ nhỏ đến lớn, em mua sổ số cũng chưa trúng được lần nào, giải này á chắc không đến phần em đâu. Thì cứ thử xem, em đừng vứt vội đi. Tôi không hàm hố nữa, nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã gần 10 giờ đêm rồi, chuẩn bị đến giờ bế ngô đi học về, nên tôi chỉ muốn về với con thôi. Thế nhưng lúc này em xin lại đọc nội dung giải đặc biệt, đại loại là mời một số người có số bốc thăm ngẫu nhiên lên để trả lời một vài câu hỏi liên quan đến sản phẩm của làng Thành. Và thật kỳ lạ, MC gọi đúng số 14, tức là tôi. Đã rất lâu rồi, không đứng ở chỗ đông người nên tôi rất ngại, ngượng không muốn lên. Nhưng luật sư Vinh cứ ở bên cổ vũ, thậm chí còn giơ cánh tay lên nói, số 14 ở đây, cuối cùng tôi không chối được nên đành phải bước lên bục để trả lời câu hỏi. Khi vừa đến nơi thì MC đã ổ lên, một cách mới rất xinh đúng không quý vị? Dình như thế này, lúc nhìn xa xa, tôi còn tưởng là hoa hậu đấy quý vị ạ. Mà người đẹp thì chắc chắn rất hợp với dòng xe máy điện mẫu mới nhất của Lạc Thành đúng không ạ? Cả người cả xe đều đẹp, giống như là một sự sắp đặt hoàn mỹ, dù thực sự ở đây chẳng có sự sắp đặt nào cả. Nghề của MC là tung hô mọi thứ lên tận trời, nhưng nói thế này hơi quá làm tới xấu hổ, hai má bất giác nóng gian lên. Lúc này ở bên dưới khán giả cũng hò reo, công nhận khách mời này xinh quá, thì như chương trình giàn dựng ấy chứ khách đến đây sao xinh như diễn viên thế được chương trình giàn dựng đúng không ấy không phải giàn dựng đâu ạ quý vị yên tâm tập đoàn lạc thành chúng tôi trước nay làm việc gì cũng đều ngay thẳng việc ra mắt sản phẩm mới trọng đại thế này thì càng không có chuyện giàn dựng để mọi người yên tâm tôi xin phép hỏi vị khách mời xinh đẹp này vài câu được không ạ em xin quay sang hỏi tôi xin hỏi tên của bạn là gì à trước kia khi sinh bí Ngô tôi cũng là một sinh viên năng động trong trường hồi đó vừa là thủ khoa lại vừa là hoa khôi của khóa nên được rất nhiều người chú ý. Hồi đó mỗi lần trường có dịp tổ chức gì cũng toàn tôi làm MC. Khi đó tôi có tuổi trẻ, có tương lai nên rất nhiều tự tin. Bây giờ sau 5 năm, vì cuộc sống chật vật, nên tôi đã không còn được sự tự tin như ngày nào nữa. Giờ đứng ở bục cao thế này, nghe mấy lời MC nói cũng ngại vô cùng. Tôi gượng gạo nở một nụ cười xã giao rồi đáp. Tôi chỉ là một người bình thường đi ngang qua đây, bị thu hút bởi màn hình OLED của Lạc Thành nên dừng lại thôi. Không phải hoa hậu cũng không phải khách mời giàn dựng. Đã lên đây tham gia chương trình thì tên chắc là không quan trọng, quan trọng là số búc thăm đúng không ạ? Tôi cầm thiếu số 14, chỉ cứ gọi tôi là số 14 là được rồi. Nghe tôi trả lời thế MC hơi ngớ người ra mấy giây rồi bật cười. À, một câu trả lời ngoại dữ liệu của tôi quý vị ạ, vị khách mời số 14 khiêm tốn thế này thì chắc hẳn không giàn dựng được đâu quý vị nhỉ. Vì câu trả lời này MC như tôi cũng không nghĩ ra được. Bên dưới mọi người lại nhao nhao lên, có tiếng cười to, có cả những tiếng huyết sáo MC đứng ở bên cạnh tôi thì nói thêm mấy câu nữa rồi bắt đầu đọc câu hỏi Tôi cứ nghĩ bọn họ sẽ hỏi cảm nhận của tôi về những sản phẩm được đưa ra mắt ngày hôm nay Thế nhưng câu hỏi lại là Việc quảng cáo máy chiếu kết hợp với màn hình OLED đã tạo hiệu ứng thế nào đối với tôi Tất nhiên tôi là người làm ra phương án marketing này nên tôi biết Tôi nhìn xuống dưới thấy rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình Bởi vì trong lòng đã sẵn câu trả lời rồi nên bất giác không còn cảm giác thấy căng thẳng nữa Ngược lại chúng tủ nên lại càng có thêm chút tự tin. Tôi hít sâu một hơi rồi đáp: thực ra sự xuất hiện của một màn hình oled trong suốt cỡ lớn ở quảng trường này đã là một điều rất ngạc nhiên đối với tôi rồi. Gia đình tôi không có điều kiện lắm, không được tiếp cận với nhiều thiết bị công nghệ tiên tiến. Trước giờ chỉ biết đến màn hình tinh thể lỏng, loại màn hình tivi phẳng màu đen mà chắc hẳn ở đây nhà ai cũng có. Bây giờ khi nhìn thấy một tấm kính rất to dựng lên ở quảng trường, thì cảm giác ban đầu là rất tò mò. Khi thấy tấm kính ấy có thể chiếu được hình ảnh sống động. Như một chiếc tivi bình thường, mình vẫn hay xem thì rất là ngạc nhiên. À mà không phải nói là kinh ngạc mới đúng chứ. Kinh ngạc và ngưỡng mộ, bởi vì giống như MC nói đây, ở đây chính là công nghệ của tương lai. Việt Nam mình có thể nghiên cứu và phát triển loại màn hình trong suốt thế này, chắc chắn là một bước tiến về công nghệ rất lớn so với các nước tiên tiến khác trên thế giới. Khi dựng màn hình OLED ở đây, tôi nghĩ chắc hẳn mới đầu ai cũng sẽ nghĩ như tôi. Thậm chí khi nhìn thấy máy chiếu mini chiếu lên màn hình, có lẽ mọi người cũng sẽ có cảm giác trầm trồ như tôi bây giờ Khi đứng ở đây tận mắt chứng kiến công nghệ, chỉ có trong phim biến thành sự thật, chắc là tôi sẽ phải thay đổi tư duy. Khi mình muốn học bằng slide thì cần phải có tấm nền trắng treo trên bảng và máy chiếu trên ngay trên đầu, mà cũng sẽ thay đổi việc nghĩ tấm kính chỉ là một tấm kính. Bây giờ một tấm kính trong suốt có thể là một màn hình TV, một máy chiếu có thể bỏ vào túi mang đi khắp mọi nơi. Cảm giác của tôi ngày hôm nay giống như mình vừa đi từ thế kỷ 21 sang thế kỷ khác vậy. Chắc là thế giới trong tương lai, thế giới của công nghệ, Cảm ơn Lạc Thành vì đã làm cho tư duy của tôi thay đổi và cảm ơn vì đã cho một người bình thường như tôi được tận mắt tiếp cận với công nghệ tiên tiến nhất. Cảm ơn." Khi tôi trả lời xong, bên dưới vẫn im phăng phắc, thậm chí MC cũng ngây ra không nói câu gì. Vài giây sau, bên dưới có tiếng người vỗ tay. Tôi nhìn theo hướng ấy mới biết người vỗ tay đầu tiên là Dật Sư Vinh. Tiếp theo như một hiệu ứng dây chuyền, tất cả mọi người đứng đó đều vỗ tay dần dần. MC kinh ngạc thốt ra một câu: "Ôi, đây chính là một câu trả lời hoàn hảo!" Có dựng thịt bản cũng không thể hay hơn câu trả lời này được Xin phép được khẳng định với quý vị một lần nữa Đây không phải là giàn dựng Chương trình không thể giàn dựng được một câu trả lời hay Và cảm nhận thực tế đến mức như vậy được Cảm ơn chị gái xinh đẹp số 14 Đã cho tôi và tất cả mọi người ở đây Được nghe một câu trả lời toàn diện như thế Tất cả đều là những thứ trong lòng tôi Nhưng ngay cả một MC như tôi Cũng không biết diễn đạt thế nào cho mọi người hiểu Không thể diễn đạt hay như chị được đâu <cười> Không có gì ạ Sau đó vì ngại không muốn nghe tung hô quá nhiều nên tôi tìm cớ chuẩn nhanh xuống bên dưới. luật sư vinh thấy tôi thì khen ngợi hết lời, khen đến mức tôi đỏ hết cả mặt. trong lúc anh ta còn chưa ngừng lại hỏi ngày xưa tôi có được đào tạo qua một khóa kỹ năng giao tiếp không, thì mc trên khán đài đã công bố kết quả. kết quả không nằm ngoài mong đợi, tôi nhận được giải đặc biệt, một chiếc xe máy điện đời mới nhất của tập đoàn lạc thành. trời ơi khỏi phải nói, được nhận quà to như thế thì tôi mừng ơi là mừng. luật sư vinh cũng dối díp chúc mừng tôi, còn đòi tôi phải khao xe mới. tôi cười bảo anh cứ đợi đấy, vài hôm nữa có thời gian kiểu gì em cũng khao anh giờ em phải về đã, gần 10 giờ rồi bí ngô đi học về mà không thấy em là nó khóc ừ ừ, thôi em về đi mà có biết đi xe không đấy em biết mà, xe điện vạn khóa rồi trèo lên đi là được đúng không ạ ờ, đi thế này này luật sư Vinh hướng dẫn tôi sơ sơ một chút sau đó còn dắt xe tận xuống vỉa hè để tôi về trước lúc đi khỏi đó tôi có nhìn ra phía sau khán đài để tìm hi mấy lần nhưng không thấy anh ta đâu cả chắc là vẫn bận rộn với đủ thứ hậu trường phía sau nên không bước ra khán đài. tôi không muốn làm phiền anh ta nên không đi tìm nữa. lẳng lặng dắt xe đi về. mỗi tội xe điện này còn quá mới, điện sạc vào chưa nhiều nên đi rất chậm. tôi đi một km mà mất gần 10 phút. đang nghĩ với cái tốc độ này thì về đến điện thử chắc phải 11 giờ đêm mất. thì bỗng dưng lại nhìn thấy chiếc limousine đi cà của huy chạy ngay phía sau tôi. chú tài xế kéo tấm kính xuống nhìn tôi rồi cười. diệp chi, hôm nay có xe mới hả? vâng ạ. Cháu mới bốc thăm được đấy. Lúc nãy chú nghe rồi, trả lời hay quá. Chú còn ước được nghe thêm nữa ấy chứ. Mà hình như xe điện chưa đầy điện nên đi chậm phải không? Ừ, dạ vâng ạ. Tôi ngượng ngùng cười với chú. Thôi lên đây đi, chú trở về cho nhanh. Tôi định từ chối nhưng lại sợ về muộn. Bí ngô đi học về không thấy mẹ sẽ buồn. Nên những ngợi một lúc rồi cũng dừng xe lại đi cùng với Huy về. Limousine ca của anh ta rất dài. Điều chỉnh hàng ghế cuối một ít là có thể nhét vừa xe điện của tôi. Chú tài xế xách nó nhét vào gọn gàng sau đó mới quay lại ghế lái còn tôi thì cũng trở lên khoang giữa để ngồi với Huy Chào hỏi anh ta xong tôi mới tiện miệng hỏi Tay anh sao rồi? Hết chảy máu rồi À, nói là thế nhưng ánh mắt tôi vẫn quay sang lén lút nhìn áo sơ mi của anh ta Khi mặc chiếc áo sơ mi đen tôi mua rất vừa vặn mà nói chung người anh ta đẹp nên chắc đắp rẻ sách lên cũng đẹp chứ đừng nói là mặc cái áo có giá trị bằng cả nửa tháng lương đi làm thêm của tôi Thấy áo anh ta không thấm máu ra ngoài nữa, tôi cũng không nhắc lại chuyện Huy bị thương. Hôm nay tôi được thưởng xe máy điện của Lạc Thành, cảm ơn anh nhé. Lạc Thành với tôi khác nhau, cô được tặng là do cô tự trả lời tốt câu hỏi, không liên quan đến tôi. Anh ta nói không liên quan đến nhau, nhưng chính anh ta lại là CEO của Lạc Thành. Mà lần này tôi sở hữu chiếc xe máy, cũng là do biết trước chiến dịch quảng bá sản phẩm của anh ta. Tóm lại không phải không liên quan mà là rất liên quan ở đẳng khác. Nhưng mà nếu đã không nhận thì tôi cũng không kèo nhào thêm nữa. Thế, tôi dùng cái xe này đi học được không? Bình thường đi xe buýt phải xuống trước một trạm rồi đi bộ về, mất thời gian lắm. Tôi đi xe máy điện sẽ cẩn thận, nếu có phóng viên đi theo thì tôi sẽ vòng đường khác. Huy im lặng suy nghĩ một lát, sau đó mới chậm rãi trả lời tôi, bằng một vẻ rất thờ ơ. Xe của cô, thích nên sử dụng thế nào? Thì tùy.